Như, như thế nào khả năng? Nàng chính là ta bạn gái. Nghiêm phổ có chút chột dạ Phải không? Phải nói là phu thê, hoặc là vị hôn thê mới đúng đi. Vì cái gì muốn che giấu những việc này thật đâu? An hiểu cười nhạo. Ta, an hiểu, ta cũng là bất đắc chỉ cử chỉ. Nghiêm phổ phát hiện an hiểu hỏa nhãn tình tình, cũng liền không hề che giấu. Mấy ngày trước, ta cùng Dương Yên cùng nhau từ nhỏ khu trốn thoát. Kết quả gặp đại hổ cùng mấy nam nhân, bọn họ coi trọng Dương Yên, ai, sao lại, bọn họ vừa đe dọa, vừa dụ dỗ, Dương Yên đương bọn họ nô lệ, hầu hạ bọn họ, chính là bọn họ thế nhưng cũng không buông tha ta, ta còn muốn tiền đồ, Dương Yên là ta sỉ nhục, cũng chứng kiến ta sỉ nhục, cho nên, ta mới như thế a. Những việc này về sao không có người sẽ nói khởi, đương nhiên, ngươi muốn có tiền đồ, liền hy vọng ngươi về sau không cần phản bội chúng ta. Nếu là sao lưng muốn đánh cái gì chú ý, liền phải ngẫm lại hậu quả. Có dược vọng nhân tài là có thể khống chế người, cũng là dễ dàng chân thành sáng. Người có chút háo vọng, An Hiểu cũng không phản đối. Là ta tuyệt đối trung thành và tận tâm, tuyệt không phản bội. Nghiêm Phổ thấy An Hiểu không có truy cứu hắn chuyện cũ, trong lòng có chút cảm kích. Ân. An Hiểu lên tiếng liền không nói chuyện nữa, Nghiêm Phổ cũng là hiểu ánh mắt. Liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở phía sau Hôm nay thái dương không nhiệt Có chút ôn hòa Một chút không giống mùa hè thái dương Hiểu hiểu Chúng ta liền Ở chỗ này Nghỉ ngơi trong chốc lát đi Nguyên Khải dừng Xe Đã tới rồi một cái tiểu huyện thành Đại giữa trưa Nguyên Khải không nghĩ an hiểu quá mệt mỏi Hảo đi An hiểu xuống xe Phát hiện cái này tiểu huyện thành so trong thành thì còn muốn dơ Có chút vô pháp đặt chân cảm giác Chữa trưa muốn ăn cái gì? Ăn hiểu trò hỏi nghiêm phổ, đối với ăn này một khối, có thể ăn được liền ăn được, có thể ăn no liền ăn no, tuyệt không cắt rén. Ta tùy tiện, có thể có ăn ta liền thỏa mãn. Nghiêm phổ nói đến, nếu là là ở đại hổ nơi đó, có thể có ăn ngươi nên cảm. Thiên tạ địa, còn đừng nói có thể từ chính ngươi tuyển. Nguyên khải, ngươi ăn cái gì? An Hiểu hỏi dựa vào xe Nguyên Khải, bồ chán này Nguyên Khải có chút giống người mẫu, xe mô. ngươi ăn cái gì, ta liền ăn cái gì? Nguyên Khải miễn cười, An Hiểu có chút ngốc, bồ chán này Nguyên Khải thật là tai họa, nếu là Dương yên ở chỗ này còn không được nhào lên đi à. Vậy tùy tiện ăn chút nhi đi. An Hiểu từ nhẫn trung lấy ra một ít chăm bông còn có một ít ăn vặt, còn có một ít quả khô, còn có một chút nhi. Đóng gói trái cây. Nguyên Khải lấy ra tới một ít thủy, cơm trưa liền như vậy qua loa giải quyết. Mìu Yến theo quân đội tới rồi căn cứ lúc sau, không có nộp lên đồ ăn liền vào ở, bất quá là cùng trong đó mấy người phụ nhân ở cùng một chỗ, đều là dị năng giả, căn cứ nhà ăn bao ăn, một ngày hai cơm, vẫn là không tồi đại ngộ. Mìu Yến, hôm nay muốn đi tham gia cái chị cứu hộ hoạt động, người muốn đi sao? Lý Tịnh từ nhà ăn trở về. Nhìn An hiểu Miu Yến một mình đang ngẩn người, hỏi, đi nơi nào? Miu, Yến ngẩn đầu, cứu hộ hoạt động. Nàng còn không có tham gia quá đâu. Liền ở thành phố Biên, phía nam đi, người biết hiện tại người sống sót càng ngày càng ít. Tuy rằng căn cứ này còn có hơn hai vạn người, kia cũng là mấy ngày này sưu tầm ra tới, nếu là không đi quảng bọn họ nói. Trên địa cầu người còn không biết khi nào liền diệt sạch, đây cũng là trung ương căn cứ hạ mệnh lệnh đâu. Lý tịnh nói đến, đi đến trên bàn trà cầm lấy nàng vũ khí, một phen loại nhỏ chủy thủ, bởi vì thường xuyên dùng. Nguyên nhân, phát ra hàng quan. Đúng vậy, có chút người căn bản là không có dị năng, còn muốn cho chúng ta dị năng giả cứu bọn họ, ta xem cứu tới cũng là sống không được quá dài thời gian, ai có thực lực ai chính là lão đại, không có thực lực người, tồn tại đối với hắn tự thân tới nói cũng là một loại dày vò. Lâm Phi từ phòng ngủ ra tới, nghe thấy bọn họ nói, cũng xem mồm đến. Ha ha a đúng vậy, nếu đều là mệnh lệnh, cũng là cần thiết đi đi. Mìu Yến cười cười, nàng hiện tại trong lòng tưởng, chính là có thể hay không đi ra ngoài gặp phải ăn hiểu cha mẹ, còn có nàng kia toàn gia người, cùng với nàng tiểu nha đầu. Không đi cũng có thể a bớt quá cơm chiều liền không có, thật là hố cha, này còn còn không phải là bức chúng ta đi sao. Lý tịnh có chút tức giận bất bình, chúng ta cái này biên người chính là chỉ có phục tùm mệnh. Đúng vậy, không có biện pháp, chỉ có đi, bất quá cơm căn bản là ăn không đủ no, ăn không đủ no còn muốn chúng ta đi làm việc, có như vậy hố cha sao? Lâm vi sờ, sờ bụng, một ngày chỉ có hai bữa cơm không nói, sớm muộn gì đều là một chén nước bên trong phiêu mấy viên mễ, chỉ có nửa cái nắm tay lớn nhỏ mặn thầu, quá hố. Chúng ta đây liền càng muốn đi ra ngoài tìm tòi, nói không chừng có thể tìm được một ít đồ ăn đâu, như vậy cũng có thể điền điền bụng không phải. miêu Yến nhìn trước mặt hai cái tuổi trẻ nữ hài tử đều là vô cùng tức giận bồ dáng, kỳ thật có ăn liền không tồi, những cái đó người thường, trong căn cứ vẫn là căn bản là không phát đồ ăn. Đúng, vậy, buổi chiều chúng ta ba người liền trộm đi sưu tầm một chút đồ ăn. Trong căn cứ những người đó, nộp lên trên đồ ăn trước nay đều không cho chúng ta phân một chút, thật là đáng giận. Lý tịnh tán đồng Miu Yến cách nói, ba người kế hoạch như thế nào đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Buổi chiều một chút chung. Miêu Yến ba người tới rồi căn cứ ký túc xá hạ tập hợp, chiều nay tổng cộng có hai người đi ra ngoài cứu hộ người sống sót, nam mười lăm người, nữ năm người, Miu Yến này mấy người liền. Chiếm nữ nhân trung năm phần chi nhị. Lên xe, Miu Yến đoàn người mênh mông cuồn cuộn bắt đầu rồi cứu hộ hành động. Miu Yến, vừa mới ta cảm giác được mấy cái đặc biệt lợi hại người. Lâm Vi Trộn cùng Miu Yến Lý Tịnh nói đến. Nam vẫn là nữ. Lý Tịnh nhanh miệng hỏi, tổng cộng có 10 chiếc xe, một cái xe ngồi 5 cái chị năng giả, còn có còn thừa 6 cái xe trống chính là người sống sót ngồi chiếc xe, bọn họ cái này trong xe còn có 2 người chính là chưa lại kia hai nữ nhân. Nam nha, nữ ta còn, không có gặp qua có như vậy lợi hại đâu. Lâm vi nói đến, là hai cái nam nhân, bọn họ cụ thể cấp bậc ta không biết, bất quá bọn họ trên người khí chất liền có thể làm người biết bọn họ rất lợi hại. Có phải hay không gọi là gì hoàng vĩ? Miêu Yến hỏi, người nam nhân này nàng gặp qua, bất quá dựa theo Lâm vi nói chính là hai cái nam nhân, kia một cái khác nàng cũng không biết. Đối, đối, trong đó một cái chính là kêu hoàng vĩ, lớn lên kia kêu một cái xoái A, lại còn có lợi hại, nếu là ta không có. Bạn trai nói, ta khẳng định duy hắn đi. Lâm vi hai mắt tỏa ánh sáng nói đến, cũng không chiếu chiếu cương, nhìn xem chính mình là cái cái trạng dị nhi, cũng không biết xấu hổ nói đuổi theo hoàng vĩ. Mất mặt, phía trước một nữ nhân đầu cũng không có chuyển qua tới, chỉ là lỗ mũi hướng lên trời, thực ngưu bức bội chán. Em đê, cấp tỷ xin lỗi. Lâm vi đứng lên, đi đến nữ nhân bên người, trường mắt nàng. Ha ha, chán người cũng chẳng ra gì, ngực cũng là sân bay, ta xem hoàng vĩ ngay cả chơi chơi ý tưởng, đều sẽ không có. Nữ nhân tiếp tục xuất khẩu vô lễ, trên mặt họa nồng đậm trang, biểu tình thoạt nhìn có bao nhiêu thiếu trừ, liền có bao nhiêu thiếu trừ. Chính là a, hơn nữa tiểu lệ ngươi nhìn xem, kia thân ảnh, chính là ta đều không đành lòng nhìn. Tiểu lị bên cạnh nữ nhân nói đến, lâm vi đôi tay nít trắng bệnh, nàng thật sự muốn vứt bỏ căn cứ quy định, hảo hảo tấu tấu này hai cái số nữ nhân. Ai nha nha, tiểu lệ ngươi xem, sáu nữ nhân còn chuẩn bị động thủ, cũng chính là cái cam cấp trung. dai còn không biết xấu hổ động thủ. Chờ đột phá lại đến đi, đến lúc đó nói không chừng có thể cho ngươi lưu cái toàn thay đâu. Nữ nhân cười nhạo, lâm vi, làm gì cùng cậu so đo đâu. Trường tan thi mặt cũng dám nói đến ai khác xấu. Còn không phải là cái cam cấp tiểu lâu la, còn dám cùng ta gọi nhịp. Mìu yến đi đến lâm vi bên cạnh, nàng phát hiện nàng có chút thích cái này xe, có thể đứng. Người nói ai là tan thi? Người nói lại lần nữa. Tiểu lệ đem trong tay nước khoáng vịt một tiếng ném, tới trên mặt đất. Ta có nói ngươi sao? Mìu yến mỉm cười nhìn tiểu lệ nàng phát hiện cùng an hiệu ở chung lâu rồi lúc sau. Liền tính là sinh khí cũng là cười, lý tịnh ở miêu yến cùng lại đây thời điểm liền cũng đi theo lại đây, đang nghe thấy an hiểu những lời này thời điểm, chạy nhanh cổ mấy cái trưởng. Nói nữa, ngươi nhìn xem ngươi mặt, vốn chỉ so bao chữ còn muốn ác, kết quả độ như vậy nhiều phấn mặt ai, thật là khủng bố a ta đều sắp cho rằng ngươi trên mặt toàn bộ đều là bột mì, cũng không sợ tùy tiện ra tới sẽ bị người đương tan thi xử lý a. Mìu Yến tổn hại người cũng là cực kỳ lợi hại, thấy đối diện hai người đều xanh cả mặt, cũng cảm thấy có chút không thú vị. Ha ha ha, Mìu Yến thật lợi hại, vốn dĩ cũng chính là A, thật đúng là cho rằng một bạch che trăm xấu A, người này bạch cũng mạch quá không bình thường. Lâm Phi ra khí, nghe Mìu Yến đem bọn họ miêu tả thành như vậy, đều mau cười bụng đau. Hừ, còn không phải là một cái phá màu vàng sơ dai sao, có gì đặc biệt hơn? Người! Hoàng Vĩ Ca chính là lục gia sơ dai, bóp chết ngươi tựa như bóp chết con kiến như vậy đơn giản. Tiểu lỵ bên cạnh nữ nhân hung hăng mà nói đến, nhìn miêu Yến ánh mắt giống như là thấy thâm cừu đại hận người giống nhau. Tiểu lâm, đừng để ý đến bọn họ, xem Hoàng Vĩ Ca như thế nào làm cho bọn họ quỳ xuống đất sinh tha. Tiểu lỵ trừng mắt Miêu Yến, như là muốn đem Mưu Yến bộ dáng ghi tạc trong lòng, muốn hảo hảo trả thù giống nhau. Lâm Vi, Lý Tịnh, chúng ta trở về ngồi đi, cùng động vật giao. Lưu thật là khiến người mệt mỏi. Mìu Yến nói liền ngồi trở về chỗ ngồi. Mìu Yến, ta sẽ không cho ngươi chọc phiền toái đi. Lâm Vi thật cẩn thận nhìn Mìu Yến, nàng chính là nghe thấy, được vừa mới kia hai nữ nhân tuyên bố muốn trả thù nàng lời nói. Không có việc gì, một chút việc nhỏ nhi, ta còn không có để ở trong lòng. Miu Yến xua xua tay, ý bảo không đáng ngại, liền mấy ngày nay, nàng tiến giai tới rồi hoàn cấp, cũng là vì muốn biến cường, muốn đi theo An Hiểu, An Hiểu nói, nếu là không, có nhận được nhà nàng người nói, nàng sẽ trở về tìm nàng, nàng cũng vẫn luôn tin tưởng, tin tưởng không nghi ngờ. Miu Yến, ngươi suy nghĩ cái gì nha? Lý tịnh nhìn Miêu Yến có chút mê ly ánh mắt, biết nàng là đang ngẩn người. Nga, ta suy nghĩ An Hiểu đâu? Miu Yến hoàng hồn, cười cười. An hiểu. An hiểu là ai a Lâm Phi có chút không rõ, chưa từng có nghe Miu Yến nói qua. Là một cái truyền kỳ nữ tử. Miu Yến nhớ tới An hiểu cứu nàng kia một khắc, rõ ràng nàng lập tức liền phải biến thành tan. Thì, An hiểu lại cố tình đem nàng cứu về rồi. Truyền kỳ nữ tử. Lý tịnh có chút nghi hoặc, nữ nhân không đều là dựa vào nam nhân phụ thuộc phẩm sao. Còn có truyền kỳ nữ tử sao? Đúng vậy. Biểu yến đè thấp thanh âm, thế cho nên phía trước hai người đều nghe không thấy, biết không? Ta trước kia là một cái vị tan thi bắt rất nhiều lần, cắn rất nhiều khẩu người, liền ở ta lập tức muốn biến thành tan thi thời điểm, là nàng cứu trở về ta, nàng ăn cái gì liền cho chúng ta ăn cái gì, đối chúng ta so. Đối nàng chính mình còn muốn hảo, theo nàng như vậy một đoạn thời gian, ta đều từ cam cấp trung gia biến thành hoàn cấp. Nàng thật là một cái truyền kỳ nữ tử, oa, lợi hại như vậy, lâm viên nghe xong kinh không được, hiện tại đều là chỉ cần bị tan thi bắt một chút, đó chính là sẽ trăm phần trăm sẽ biến thành tan thi, cái này an hiểu có phải hay không người a? Này, này cũng quá thần thoại đi, là thật vậy chăng? Lý tịnh khiếp sợ có chút không thể tin được, lừa các ngươi đối ta cũng không có gì, chỗ tốt, không phải sao? Ngay cả ta tính tình này, cũng mau hướng nàng chuyển biến. Miêu Yến mỉm cười, nhớ tới An Hiểu, thật là một cái lệnh người muốn ngừng mà không được nữ nhân A, nếu là nàng là nam nhân nói, liền phải triển khai hành động. Quá thần kỳ, khi cái này An Hiểu khẳng định thực phút hát, so ngươi còn muốn phút hát, khi nàng người đâu? Lâm Vi hỏi, ta là ngày hôm qua người sống sót, ngày hôm qua An Hiểu phân phó ta đến căn cứ này tới tìm người nàng chính mình đi trung ương căn cứ, về sau nàng sẽ trở về tìm ta. Biêu Yến nói đến, thật hy vọng về sau có cơ hội có thể trông thấy nàng a, ta cũng bắt đầu sùng bái nàng. Lâm Vi lại là một bộ hoa si bộ chán. Biêu Yến, an hiểu lớn lên bộ chán gì? Nói không chừng chúng ta có thể gặp được nàng đâu. Lý Tịnh hỏi, lớn lên kinh vi thiên nhân, xinh đẹp nhất, lợi hại nhất chính là nàng. Mìu Yến cũng biết sẽ không gặp được An Hiểu, chính là trong lòng luôn là có như vậy một tia chờ đợi. Oa, vẫn là cái đại mỹ nữ A. Ta hảo muốn gặp nàng A. Lâm Vi bắt đầu ở trong ốc ảo tưởng cái này truyền kỳ nhân vật. Ha ha A, về sao có cơ hội? Mìu Yến trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Mìu Yến, người nói An Hiểu thật sự sẽ tìm đến ngươi sao? Lý tịnh do dự trong chốc lát, vẫn là hỏi ra vấn đề này. Đúng vậy, nàng tuyệt đối sẽ. Mìu Yến Phi thường khẳng định nói đến, nàng chưa bao giờ sẽ từng có như vậy hoài nghi. Chúng ta đây bội ngươi cùng nhau chờ. Lý tịnh kiên định nói đến. Hảo. Mìu Yến cật cật đầu. Tiểu lăng, người nói hiểu hiểu các nàng. Có thể hay không ở trong căn cứ A. An mẹ ở tiếng căn cứ thời điểm, có chút không xác định hỏi phía trước An lăng. Mợ, liền tính hiểu hiểu không ở nơi này. Chúng ta cũng không thể từ bỏ bất luận cái gì một cái cơ hội. An Lăng kiên định nói định, cái này mùi mùi a, thật là lệnh người lo lắng. Chúng ta đi vào hỏi một chút đi. An Ba nói đến, này trong căn cứ nơi nơi đều là người, đại bộ phận đều là liền ngủ ở ven đường, còn có một ít liền bãi chấm đất quán, thấy bọn họ vài người, chính là tin. Quang lấp lánh nhìn bọn họ, giống như là thấy đồ ăn giống nhau. An Lăng có chút chán ghét nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hắn hiện tại không có tâm tình cùng những người này chư toàn, trong căn cứ kiến trúc lạ rất nhiều, nhìn dáng vẻ giống như là mặt thế trước một cái khai phá khu giống nhau, có rất nhiều phòng ở, nhưng là chung quanh phải đi trong chóp lát mới có thể gặp được mặt khác kiến trúc. Xin hỏi một chút, các ngươi nơi này có kêu An hiểu dị năng giả sao? Là băng hệ hoàn cấp, An Lăng, trực tiếp thả một cái tinh hạch ở đăng ký chỗ. Những người khác cũng đều là khẩn trương hề hề nhìn xử lý chỗ những người đó nhóm, có tiểu bộ phận là nữ nhân, còn có một bộ phận là nam nhân, nhìn dáng vẻ hiện tại nữ nhân thực khang hiếm A. An hiểu, băng hệ, kêu an hiểu người là có rất nhiều, nhưng là là băng hệ nói cũng chỉ có 5 người, chỉ là các nàng đều chỉ có xích cấp, không có hoàn cấp. Trong đó một nữ nhân phiên phiên máy tính, cuối cùng díu mày nói đến, kia có thể xem một chút bọn họ. Tuổi sao? Còn có ảnh chụp. An Lăng nhìn căn cứ này thế nhưng có điện, có chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, tìm được An Hiểu mới là quan trọng. Cái này dị năng giả tư liệu chúng ta là yêu cầu bảo mật. Nữ nhân tự hồ cũng không sốt ruột, chỉ là mỉm cười nhìn An Lăng. An Lăng cũng không nói thêm gì, chỉ là có thả mấy cái tinh hạch tới rồi nàng trước mặt. Chỉ có 5 cái An Hiểu Trung. Một cái là 15 tuổi, một cái là 18 tuổi, một cái là 35 tuổi, một cái là 29 tuổi, còn có một cái là 46 tuổi, ngươi nhìn xem các nàng ảnh chụp đi. Nữ nhân nói liền đem máy tính chuyển qua hắn trước mặt, An Lăng nhìn này đó nữ nhân gương mặt, ánh mắt có chút ảm đạm. Cảm ơn ngươi, An Lăng đem máy tính còn đi trở về, ba mẹ, cậu mợ, hiểu hiểu không ở căn cứ này? Chúng ta vẫn là trực tiếp đi trung ương căn cứ đi, như vậy đi xuống cũng là không có kết quả, ngược lại còn lãng phí thời gian. Ai, vậy được rồi. An quá lê thở dài, nhìn nhìn An ba cùng An mẹ, chỉ phải gật đầu đáp ứng. Đoàn, người, hoài chờ đợi tâm tình tới, suy thất vọng tâm tình rời đi. Biểu yến mấy người đã tới rồi mục đích địa, là tâm nguyện tiểu khu cổng lớn, như cũ làm một cái loa buồn té kêu chúng ta là thành phố y quân đội ra tới cứu hộ người sống sót nghe được quảng bá chạy nhanh đến tâm nguyện tiểu khu bắc môn Cộng lớn chúng ta nửa giờ sau sẽ đúng giờ rời đi quảng bá lặp lại một lần lại một lần truyền phát tin biểu yến cùng lý tịnh ba người chính yếu nhiệm vụ chính là hiện tại tiểu khu Cộng lớn bảo hộ người sống sót cùng với quan sát phụ cận tình huống trong đó chính là phòng người tan thi tập kích. Mìu yến ngươi nhìn xem những người đó Vì chạy trốn thật là cái gì cũng không để ý, Lâm vì ánh mắt nhìn trong tiểu khu, Mìu Yến cùng Lý Tịnh cũng đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một năm nhẹ nam nhân đem một nữ nhân đẩy ra, chính mình hướng này bên ngoài chạy tới, mà kia phía sau người đều như là, không có thấy cái kia ngã xuống đất nữ nhân chống nhau, đều từ trên người nàng đạp qua đi. Mìu Yến phát hiện nữ nhân trong mắt thế nhưng không có nước mắt, có chút kinh ngạc nhưng là theo nhau mà đến. Làng ngập trời hận ý, nhìn chầm chầm cái kia đẩy nàng ngã xuống đất nam nhân. Như thế nào như vậy? Nhân tâm thật sự đều bị mất đi sao? Lý tịnh nhìn một màn này, tức giận nói đến. Người tốt không trường mệnh. Biểu yến trong lòng chỉ là có chút bi ai, nàng vừa mới rõ ràng thấy nữ nhân khẩu hình, nàng trong lòng trực giá chính là nữ nhân này, cùng vừa mới nam nhân kia chính là tình lữ, ai? Nam nhân sao? Ai mà không ích kỷ? Ai? Lý Tịnh cùng Lâm Vi đều là thở dài, cũng không hề đi xem kia đáng thương nữ nhân, nếu là nàng muốn tồn tại, liền nhất định sẽ chính mình đi tới, không muốn sống, liền tính là bọn họ qua đi cứu nàng, cũng bất quá là phí công mà thôi. Mìu Yến, chúng ta đi thôi. Lâm Vi nhìn nhìn chung quanh mấy người kia, đều không có như thế nào chú ý tới bọn họ, trộm nói đến. Hảo! Mìu Yến đáp lại một tiếng. Bọn họ đã sớm hạ quyết tâm, đến lúc đó đi trở về liền nói là đi, cứu hộ người sống sót, ai cũng không thể đem bọn họ thế nào. Ba người lén lút rời đi, đi cách đó không xa một cái tiểu cửa hàng, tiểu khu bên ngoài đều là có siêu thị. Ba người tiến siêu thị đã bị siêu thị mùi hôi cấp hôn tới rồi, bóp mũi cẩn thận tiến vào siêu thị, rất nhiều đồ vật đều đã không có, khó trách trong cái tiểu khu này có như vậy nhiều người sống sót tồn tại. Đại khái chính là bởi vì này quanh thân có rất nhiều sư thị đi. Cẩn thận! Đưa Mìu Yến ý thức được thời điểm, đã từ phía sau cửa chạy ra một cái tốc độ thực mau tan thi, hoàn toàn thay đổi, lộ ra da bọc xương hốc mắt, thoạt nhìn thật là dọa người. Là cái tốc độ hình tan thi, các ngươi tiểu tâm một chút. Mìu Yến nghiêm túc nói đến, hiện tại tình huống tình thế cấp bách, bọn họ ra tới thế nhưng đều quên có tan thi này một phụ. Lý Tịnh sắc mặt đã có chút trắng bệ, "Miêu Yến, ta tới làm yểm hộ." Lý Tịnh nói liền ở ba người trước mặt dựng lên một đạo màu vàng nhạt ô dù. "Hảo." Miêu Yến ngôn trạng ý hạch, nhìn tan Thi không ngừng biến hóa thân ảnh, nàng đều có chút trắng váng đầu, chỉ phải không ngừng dùng thủy thứ khắp nơi phóng ra, nhưng là đều không có cái gì quá lớn tác dụng, ngược lại tan Thi dần dần táo bạo đi lên. "Miêu Yến, vậy phải làm sao bây giờ a?" Lâm Vi trong khoảng thời gian ngắn đều sắp quên mất chính mình có dị năng này, một chuyện tình. Đúng rồi, Lâm Vi, ngươi dùng dây đằng giữ chặt tan thi cổ, sau đó ta lại nhất cử tiêu diệt. Mìu Yến Linh Quang chợt lé, chạy nhanh đối Lâm Vi nói. Đến, Lâm Vi cũng chưa kịp đáp lời, nghe lời phát ra điều điều dây đằng, thử vài lần đều không có xuyên trụ tan thi cổ. Lâm Vi âm thầm sốt ruột, kết quả độ chính xác lại càng ngày càng kém. Lâm Vi, trấn định, không nên gấp gáp, chỉ là một con tan thi mà thôi, không phải sợ, nó không phải chúng ta đối thủ. Miu Yến nhìn ra Lâm Vi đôi tay đang trung rảy, an ngụy đến. Quả nhiên, nghe xong Miêu Yến nói, Lâm Vi trấn định nhiều. Từ tan thi tay đến xuyên trụ tan thi đầu thật là một cái dài dòng quá. Trình, Lâm Vi, ngươi rất tuyệt. Miu Yến nhìn Lâm Vi rốt cuộc dùng mang thứ dây đằng xuyên ở tan thi cổ, không khỏi khích lệ đến. Mìu Yến, các ngươi nhanh lên nhi, ta sắp kiên trì không được. Lý Tịnh có chút suy yếu nói đến. Mìu Yến cũng không nói chuyện nữa, đem sở hữu thủy áp suất thành một cây có cánh tay thô, thực bén nhọn thưa bắn về phía tan thi đầu. Văn! Tan thi ốc phun đầy đất, ba người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý Tịnh cùng Lâm Vi đã mệt sắp hư thoát. Các ngươi hai cái nghĩ, ngơ một chút đi, dư lại sự tình giao cho ta thì tốt rồi. Mìu Yến sau khi nói xong đi tan thi bên người, nhìn trên cổ dây đằng đã bị tan thi tránh thoát hơn phân nữa, hơi kém liền phải chặt đứt, còn hảo đã chết, Mìu Yến chạy nhanh đào ra tinh hạch, lúc sau ở siêu thị hảo hảo tìm tòi một chút, đem có thể ăn toàn bộ đều trang lên. Lý tịnh, lâm vi, đồ vật đã sưu tầm hảo, chúng ta hiện tại trở về đi, này viên tinh hạch chúng ta liền đi trở về lại phân đi. Các ngươi nhìn xem thế nào? Mìu Yến Nhìn hai người có chút tái nhợt vô lực biểu tình hỏi: "Miêu Yến, ngươi như thế nào cùng chúng ta như vậy mới lạ?" "Ha ha, à, chúng ta đều đã thân như tỷ muội, này đó khách khí nói liền không cần nói nữa." Lý Tịnh oán cách nhìn Miêu Yến. "Chính là a, Miêu Yến, chúng ta chạy nhanh rời đi đi." Lâm Vi nói đến, chậm rì rì đứng lên. "Ha ha, vậy được rồi, chúng ta chạy nhanh đi thôi." Miêu Yến kéo Lý Tịnh, ba người hướng đội ngũ đi đến. Nha, còn tưởng rằng là ai đâu? Như thế nào biết đã trở lại a? Tiểu lệ, Thấy bọn họ đã trở lại, kinh thường nói đến. Lâm Vi, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta đi ngồi đi. Miều Yến cảm giác được Lâm Vi phẫn nộ, chạy nhanh ra tiếng nói đến. Lâm Vi thực không tình nguyện tới rồi hậu tòa. Nghỉ ngơi trong chốc lát đi, không cần cùng không liên quan người lãng phí chính mình thể lực. Miều Yến sau khi nói xong, đầu tiên đóng mắt. Chừa vào sau ngồi trên nghỉ ngơi. Ân, Miêu Yến nói rất đúng. Lý tịnh nhận đồng nói đến, lúc sau cũng học Miêu Yến bộ dáng bắt đầu nhắm mắt dưỡng. Thần, thật đúng là mệt mỏi. Lâm vi trừng mắt nhìn lít mắt một cái phía trước hai người, lúc sau cũng không hề để ý tới phía trước cả mẹ, nghỉ ngơi lên. Từ từ, từ từ, đừng đi à. Mắt thấy xe sắp xuất phá, đột nhiên có mấy người ở xe phía sau trống to. Miu Yến tò mò mở mắt ra. Nhìn xe phía sau người, mí mắt không thể hiểu được nhảy nhảy. Ta chính là hỏa hệ cam cấp trung gia dị năng giả. Nữ nhân lớn tiếng ồn ào, xe chậm rãi dừng. Các ngươi thật không biết tốt xấu, ta chính là hỏa hệ dị năng giả. Vài người bị an bài ở miêu yến cái này trong xe, đủ ngồi. Như thế nào là ngươi? Nhìn miêu yến, vương tiểu cơ ồn ào lên. Có gì không thể? Miêu yến ngẩn đầu, đạm mạc nhìn vương tiểu cơ. Cùng với bên người nàng một nữ tam nam, quả thật là oan gia ngõ hẹp a người như thế nào cũng hỗn đến như thế nông nổi. Như là đói cười giống nhau, vương tiểu cơ không có phát hiện an hiểu thân ảnh, tưởng an hiểu vứt bỏ nữ nhân này. Tình trạng gì? Biểu yến như là nghe không hiểu nàng nói giống nhau. Lưu lạc đến. Loại tình trạng này cố nhiên không phải ngươi sai, đều tại ngươi lúc trước cùng sai rồi người a Nếu là ngươi suy xét đi theo ta nói. Ta bảo đảm ngươi sinh hoạt quá đến dễ chịu. Vương tiểu cơ vỗ vỗ chính mình ngực, như là bảo đảm giống nhau. Mìu Yến, ngươi cùng như vậy não tàn người nhận thức sao? Lâm Vi đột nhiên đã mở miệng, chớp mắt to một bộ vô tội bộ dáng. Là oan gia. miêu Yến có chút đau đầu đỡ tráng, cùng loại người này nhận thức không phải ta sai, ta cũng cảm thấy có chút mất mặt. Miêu Yến, ngươi năng lực như vậy cường? Như thế nào sẽ cùng như vậy cái ngực đại ngốc nghếch nữ nhân nhận thức? hỏa hệ dị năng giả khắp nơi đều có, còn như vậy bộn lớn tiếng ồn ào chính mình là hóa hệ dị năng giả, vẫn là cam cấp, hiện tại cam cấp hóa hệ dị năng giả tùy tiện rảo đều là một đống có được không? Lý tịnh có chút ghét bỏ nhìn mắt vương tiểu cơ, nữ nhân này nhìn thật là lệnh người có chút ghê tởm. Cái gì? Ngươi cũng dám mắng ta. Vương Tiểu Cơ nổi giận, hai mắt cổ tròn tròn có chút giống, còn cốc đôi mắt, "Tiểu Cơ, đừng náo loạn, ngồi xuống đi." Cái kia cao gầy vóc nam quát lớn một tiếng Vương Tiểu Cơ, đem nàng ấn ngồi ở ghế dựa thượng, "Chúng ta mới đến, vẫn là quy củ một chút." "Hừ, vốn dĩ chính là các nàng không đúng." Vương Tiểu Cơ bất mãn trợn mắt nhìn lít mắt một cái nam nhân, thở phì phì dựa vào ghế dựa thượng. "Tiểu Cơ tỷ, Ngô tông nói rất đúng a." chúng ta chờ về sau lại trả thù a bồi nhang nhẹ giọng nói đến hảo đi bổn tiểu thư xem ở các ngươi mặt mũi thượng tạm thời buông tha bọn họ một con ngựa vương tiểu cơ thấy có bậc thang cũng theo hạ các ngươi cũng cùng bọn họ từng có tiếc sao tiểu lệ từ bọn họ vừa tiến đến phát sinh một loạt sự tình đều thấy rõ ràng trong lòng cũng có một loại ý tưởng ở sinh trưởng đúng vậy thật là lệnh người chán ghét nữ nhân Vương Tiểu Cơ nghe hiểu bọn họ nói, bọn họ dùng chính là cũng đã nói lên bọn họ cũng là cùng kia mấy người phụ nhân từng có tiếc, nói như vậy, về sau đối phó khởi bọn họ khai không phải càng đơn giản dễ. Chàng sao? Chính là A, chúng ta là căn cứ dị năng giả Tiểu Lệ cùng Tiểu Lâm, có chuyện gì có thể tìm chúng ta? Tiểu Lệ nói đến. Hảo A, này liền muốn phiền toái các ngươi. Vương Tiểu Cơ trong lòng ngọt ngào, đôi mắt đều mị đến một khối. Mìu Yến, ta trực giác, bọn họ tiến đến cùng nhau tuyệt đối không có gì chuyện tốt nhi. Lý tịnh như mày, không vui nói đến. Khẳng định là không có gì chuyện tốt nhi, bất quá chúng ta giặt tới thì đánh, nước lên nâng nền. Lâm vi nhưng thật ra cái yên vui phái. Đúng vậy, tiểu không cần lo lắng nhiều như vậy, chúng ta thuận theo tự nhiên. Mìu Yến an ngồi đến, xem này chỉ gà bộ chán là thật sâu mà đem bọn họ cấp khi hận thường A. Hảo đi, bất quá chúng ta là phải cẩn thận phòng bị. Lý Tịnh biểu tình có chút cứng đờ, hiện tại ngay cả tang thi đều giải quyết không xong, người cùng người chi gian mâu thuẫn cũng thị giải quyết không xong, nhưng loại này không phải càng ngày càng ít đều không thể nào nói nổi a. Lúc này hiểu hiểu ta cảm thấy chúng ta tới rồi rờ, thì lúc sau hẳn là đi trong căn cứ nhìn xem, nghe nói rờ thì thật nhiều địa phương đều lung hẩm, rất nhiều địa phương đều là tình huống không rõ. Cụ thể xuất hiện mấy chai tang thi còn nói không rõ ràng lắm đâu. Trên xe đã sắp đến giờ thì bên cạnh, Nghiêm Phổ Tư tiền tưởng hậu vẫn là đem này một kiến nghị cấp nói ra, tuy rằng hắn hai vị này chủ tử đều là rất lợi hại đi, nhưng là sẽ phát sinh sự tình gì ai cũng nói không rõ a. Rờ thì căn cứ, an hiểu như suy tư gì, rờ thì ở trước kia cũng có thể. Tính thượng là nổi danh thành thị Như vậy bọn họ kiến căn cứ kỹ thuật đại khái cũng sẽ không kém đi. Đúng vậy, nghe nói hiện tại cả nước các nơi đều ở sưu tầm người sống sót đâu, hiện tại người sống sót quá ít. Nghiêm phổ nói đến. Hành, chúng ta qua đi nhìn xem đi. An hiểu cực cực đầu, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng biến ảo cảnh sắc, không biết, tiếp theo trạm, hội ngộ thấy cái gì đâu. Thật nhiều thiên đều không có đi không gian xem qua, cũng không biết thế nào. Nháy mắt, An Hiểu phát hiện một, màn không thể tưởng tượng hiện tượng, nàng thế nhưng ở trong không gian. Nhìn không gian cảnh tượng, An Hiểu chạy nhanh ra không gian. Nghiêm phổ, vừa mới, có chuyện gì sao? An Hiểu ra không gian, phát hiện Nguyên Khải cùng Nghiêm phổ đều vẫn là vừa mới bộ dáng, không có phát hiện cái gì gì thường, lúc này mới một bộ có chút bình thường hỏi hậu tòa Nghiêm phổ. Không có A, sự tình gì? Trong lúc nhất thời, nghiêm phổ thế nhưng không có phản ứng lại đây, đội ngũ an hiểu thình lình xảy ra vấn đề. Cũng có chút sợ không được đầu óc. Út, an hiểu cúi đầu, tay phải chống cầm, nàng đại khái có thể xác định, vừa mới vào không gian là linh hồn đi vào, cũng chính là thần thức, mà thân thể của nàng còn tại đây bên ngoài. An hiểu trong lòng tẩy tư tư, cái này có thể thời gian dài tiếng không gian nhìn xem, đền bù một chút bụng. Nguyên khải Ta mị trong chớp lát A, An Hiểu nói xong liền dựa vào nhắm mắt dưỡng thần, học vừa mới bộ dán vào không gian, ở trong không gian thần thức lại cùng thật thể là không có khác nhau, đây là ở An Hiểu ăn em nhiều tiểu cà chua tổng kết ra tới. Không gian không có gì đại biến dạng, An Hiểu tới rồi lầu 2, tùy tiện tìm cái địa phương cầm quyển sách liền nhìn lên, có thể mài rủ một chút thời gian. Cũng là không tồi, chỉ là nhớ tới chính mình dị năng, An Hiểu vẫn là có chút chua sót, đây là cái gì cùng cái gì à? Mới hoàng cấp trung giai, còn có dị năng thậm chí là chỉ có hoàn cấp ra giai, thật là thất bại à. Thở dài, đọc sách tâm tình cũng đã không có. An Hiểu khắp nơi ở trong không gian đi lại, nhớ tới mấy ngày trước thu vào tới vật tư, An Hiểu đi kho hàng một chuyến, to như vậy kho hàng. Bị nàng vơ vét tiếng vào Phật tư đều chiếm đại bộ phận không gian, An hiểu tâm tình cũng hảo rất nhiều, có đồ ăn chính là đi khắp thiên hạ vô địch thủ A. An hiểu trong lòng được đến thỏa mãn sau chạy tới bên ngoài vườn rau, này đó đồ ăn liền như vậy vẫn luôn treo ở chi đầu sao. Quá lãng phí, kho hàng còn có như vậy nhiều lại ăn không hết, còn không có tinh hạch. Cấp lực A. An hiểu hậm hực nghĩ đến, nhớ tới trong phòng của mình còn có đống lớn tinh hạch. Hiện tại nàng đúng là yêu cầu mấy thứ này thời điểm, nếu mấy thứ này ăn không hết, kia còn không bằng bán đổi một ít đâu, xem ra là đến tìm một chỗ dạng xếp một chút. An hiểu quyết định hạo lúc sau liền về tới chính mình đến phòng, nhìn cái bàn trong ngăn kéo toàn bộ đều là đủ loại đến tinh hạch, tuy rằng đại bộ phận đến đều là bình thường hình đến, nhưng là cũng có thể hơi chút tăng lên một chút thực. Lực không phải, nhìn nhìn trên bàn thần bí nước suối. Nàng nhớ tới Nguyên Khải kinh người thực lực, là địch là bạn còn không biết đâu, nàng trước nay đều không có nắm chắc có thể đánh quá Nguyên Khải, nàng đối thực lực thật là quá khát vọng. An hiểu cuối cùng nâng lên một phen tinh hạch liền bóp nát bắt đầu hấp thu, cảm giác chính mình toàn thân như tấm gội sao chấm nhau uyển chuyển nhẹ nhàng, như là hữu dụng không song kính nhi chấm nhau, nàng muốn độc phá là chỉ dựa vào này mấy cái tinh, hạch không được, nàng tiếp tục bóp nát tinh hạch mặc kệ là cao chai vẫn là bình thường hết thảy bóp nát An hiểu điên cuồng hấp thu tinh hạch năng lượng hấp thu đến cuối cùng thời điểm An hiểu cảm giác thân thể của mình đều sắp nổ mạnh toàn thân đều xuyên tim đau đớn mười ngón đau không ngừng phát run căn bản là không thể niết ở bên nhau An hiểu rõ ràng cảm giác được năng lượng đã căng không được chính là chính là không có thăng cấp đây là vì sao cái tráng mồ hôi lạnh không ngừng An Hiểu chạy nhanh run rẩy cầm lấy trên bàn nước suối, thầm thì uống lên mấy mồm to, đau đớn càng thêm tăng lên, lại không có chậm lại sư thế. An hiểu hoảng hốt, đây là có chuyện gì nhi? Nàng vẫn luôn đều đem này nước suối trở thành cứu mạng thủy, chính là hiện giờ này cũng không có tác dụng. An hiểu thân thể đã phải bị căng bạo, nội đang cũng là sắp phụ tải quá nặng, ẩn ẩn có bạo liệt sư thế, an hiểu sợ hãi. Nội đang Nếu nát nàng cũng chính là một cái phế nhân như vậy nàng sở hữu hết thảy đều sẽ mất đi chạy ra phòng ngủ an hiểu tay cầm đại đao một hơi chạy tới nơi xa trong núi thấy thứ gì thứ gì đều sẽ bị hủy rớt thần chấn sát thần phật chấn diệt phật an hiểu lúc này hai mắt màu đỏ tươi trong núi cục đá cây cối cùng với không quen biết hoa cỏ toàn bộ bị hủy bởi an hiểu tay chợ an hiểu thân thể mỏi mệt bất ham ngã xuống khi ngọn núi này đại bộ phận đều là hủy trong một sớm. sớm biết rằng ngọn núi này chính là có độ cao so với mặt biển ba nghìn mễ. An hiểu màu trắng váy đã, không có bộ dáng, còn sót lại một chút phá bố, cũng là bị mồ hôi sũng nước. Các cao dáng ở trên người, không hề hình tượng nằm ở trong bụi cỏ. Quả nhiên là vô phụ tải một thân nhẹ. Nàng chưa từng có cảm giác được như thế khoái ý quá. An hiểu cảm giác chính mình nội đang nhan sắc tựa hồ khi thay đổi. Biến thành vàng sẫm sắc, hơn nữa thần thức có thể bao trùm phạm vi cũng là càng thêm rộng lớn, phương nguyên trăm mét trong vòng, đã phát sinh sự tình dị nặng đều có thể biết, hơn nữa dị năng cũng càng thêm lợi hại. Đây là tấn giai chỗ tốt, rốt cuộc, an hiểu ở tiêu pha sở hữu tinh hạch, còn có như vậy nửa mặt sơn, được như ý nguyện tấn giai, hoàn cấp bình cảnh kỳ. Chính là an hiểu nghỉ ngơi đủ rồi, phát hiện này trên núi cây cối toàn bộ sát chết khắp nơi. Phá hư đại vương cũng không đạt được nàng loại trình độ này. An hiểu không biết đã qua đi bao lâu, đối với này phiến sơn, nàng cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. An hiểu đi phòng tắm chặt sạch một cái tắm, cả người đều thoải mái. Rất nhiều, một cái ý niệm đem sở hữu thực vật, cũng chính là trái cây rau chưa toàn bộ đều thu vào kho hàng, vốn dĩ cũng muốn nhận những cái đó động vật, đặc biệt là đang xem thấy chúng nó chen chút lúc sau. Nhưng là An Hiểu không hy vọng chính mình kho hàng bị chúng nó làm cho hỏng bé, vì thế chỉ có tính làm một bữa cơm khao một chút chính mình, đem muốn mau thu thập chạy nhanh lúc sau An Hiểu liền trừ bỏ không gian, lại phát hiện ở nàng tỉnh lại thời điểm Nguyên Khải thập phần kích động lại. Đây đem nàng ôm trong ngực An Hiểu có chút không thể hiểu được, cái này Nguyên Khải có phải hay không đầu óc bị lừa đá? Nguyên Khải, làm sao vậy? Đây là nơi nào? An hiểu không hiểu thanh sắc đẩy ra nguyên khải, nhìn nhìn bốn phía, thực rõ ràng nàng hiện tại là ở trên giường, trong phòng bài trí có chút đơn giản, thậm chí có thể nói là keo kệ. Chúng ta là ở sở thị, trong căn cứ. Nguyên khải nói đến, chỉ là như cũ nhìn không chớp mắt nhìn An hiểu. Ta ngủ bao lâu? Thế nhưng một giấc ngủ tới, rồi rời thị căn cứ. An hiểu lạnh băng hỏi, không biết trong lúc này có thể hay không xảy ra chuyện gì. Này Nguyên Khải cũng thật là cái kỳ ba, rõ ràng chính hắn phòng ở so hoàng cung còn muốn khí phách còn muốn xinh đẹp, thế nhưng sẽ ở tại như vậy khó coi địa phương. Hai ngày, Nguyên Khải nói đến, nghiêm phổ đâu? An hiểu không có phát hiện nghiêm phổ thân ảnh, hỏi. Hắn đi, nhà ăn. Nguyên Khải tự hồ thì có chút ăn vị, một nữ nhân vừa tỉnh tới liền ở tiệm nam nhân kia, hắn có thể không khí sao? Nga, ta ngủ hai ngày này, không có phát sinh sự tình gì đi. An hiểu thật sợ hãi Nguyên Khải phát hiện cái gì, Nguyên Khải thoạt nhìn bổn bổn, lạnh lùng, kỳ thật trong lòng khôn khéo đâu. Nói nữa, thực lực cũng là sâu không lường được a. Nàng cũng không dám xem thường hắn. Không có. Nguyên Khải ngữ khí như cũ là có chút lạnh lùng, đột nhiên làm An hiểu đều có chút vô ngữ. Hắn này cũng quá thiện biến đi, như thế nào nhỏ mọn như vậy. Cũng không nói gì thêm a hắn như thế nào liền sinh khí đâu. An, hiểu xuống giường đi đến phòng khách, phòng khách cũng là vô cùng keo kiệt a Chỉ có một trường sofa, một cái không lớn trong suốt bàn trà mà thôi, ngay cả bàn ăn cũng không có, trên vách tường vôi cũng đi xuống rớt, hoặc nhìn là thời đại xa xăm a Chính lúc này, truyền đến mở khóa thanh. An hiểu, ngươi tỉnh. Ta mang theo cơm sáng trở về, lại đây ăn chút nhi đi. Nghiêm phổ đã trở lại, trong tay còn dùng một cái tiểu nhân trong suốt túi trang hai cái bánh bao, mặt khác, cái gì cũng không có. Người ăn đi, ta không đói bụng. An hiểu xem nghiêm phổ bộ chán liền biết hắn không có ăn cái gì, quá phong trần phát phát. Cái kia nguyên khải đâu? Hắn tối hôm qua vẫn luôn thủ ngươi, ngươi ngủ đến một giấc này thời gian cũng thật trường. Nghiêm phổ ngồi ở cụ nát trên sofa, cầm màn thầu liền mùi ngon ăn lên. Ngày hôm qua chỉ là Nguyên Khải cho hắn một ít nước uống, rốt cuộc không có ăn qua đồ vật, thể lực lại tiêu hao quá nhiều, đã đói trước ngực gián phía sau lưng. Các ngươi là tối hôm qua, đến căn cứ này sao? Đã xảy ra sự tình gì? An Hiểu ngồi ở nghiêm phổ bên cạnh, nàng vẫn luôn có chút tò mò, chừa theo nàng mấy ngày nay đối Nguyên Khải lý giải, hắn hẳn là cái thực sẽ hưởng thụ sinh hoạt người, ở tại như vậy địa phương hắn không chê sao? Chúng ta là tối hôm qua đến căn cứ này, nhưng là bởi vì tới thời điểm đã trời tối rồi, căn cứ thủ về không cho chúng ta đi vào, thẳng đến bọn họ thấy nguyên khải ôn ngươi, đối với người nổi lên tâm tư, nguyên khải tính tình không tốt, trực tiếp, liền cùng người đánh lên, sao lại trong căn cứ một cái làm quan tới mới hòa hoảng một chút, bớt quá khi làm quan cũng không cho sắc mặt tốt, khiến cho chúng ta ở tại nơi này, này không, hôm nay ta đi lãnh đồ ăn. Bọn họ cũng là các rén. Nghiêm phổ nghe An Hiểu hỏi như vậy, chạy nhanh đem chính mình biết đến toàn bộ đều nói ra. Nguyên lai là như thế này. An Hiểu trong lòng có chút cảm động, bớt quá ngay sau đó đã bị vùi lấp. Nghiêm phổ, ai làm ngươi, lắm miệng. Nguyên khải tự trong phòng đi ra, mắt lộ ra hàng quan, thoạt nhìn thật là dọa người. Nghiêm phổ cầm lòng không đậu rùng mình một cái, này Nguyên khải ánh mắt như thế nào sẽ như vậy khủng bố. Nguyên Khải, nghiêm phổ là người của ta, thỉnh ngư không cần khó xử hắn. An Hiểu nhìn Nguyên Khải bộ chán, trong lòng không mừng, này Nguyên Khải nháo cái gì biệt nữ. Nguyên Khải chỉ là nhìn An Hiểu liếc mắt một cái, ngay sau đó ra cửa, một tiếng tiếp đón cũng không đánh. An Hiểu nhìn môn phanh một tiếng đóng lại, trong lòng có chút, không thoải mái, nhưng là ngay sau đó nghĩ đến chính mình cùng hắn cũng không có gì quan hệ, cũng liền bình thường trở lại. Nghiêm phổ ngươi nhanh lên nhi ăn, ăn chúng ta liền hiểu biết một chút căn cứ này. An hiểu nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, vẫn là xuyên tự nguyên khải trong nhà cái kia váy, còn hảo, tuy rằng thần thức ở trong không gian váy hỏng rồi nhưng là, cũng không ảnh hưởng này ngoài giới váy. Hảo, chúng ta hiện tại liền có thể đi rồi. Nghiêm phổ nhìn an hiểu đứng lên, chạy, nhanh đem nhất khẩu mấy khẩu màn thầu cũng ăn xong. Quả nhiên là nổi danh trợ thị, tuy rằng so ra kém mặt khác căn cứ, nhưng ít ra là An Hiểu gặp qua tốt nhất một cái căn cứ, nơi này phòng ở toàn bộ đều là cao ốc building, chỉ có An Hiểu bọn họ trụ này một đống, là một cái chỉ có sáu tầng chung cư, bởi vì mặt thế, còn bởi vì thời gian xa xăm duyên cớ, đã sớm đã bị chính phủ nhận định muốn phá bỏ và chi dời phòng ở. Đường phố hai bên đều là tiểu thương người bán rong, cũng đều là hoang hòe lòe lòe. Bất quá này đó người bán trong đồ vật đều là mặt thế trước trân quý nhất đồ vật, hơn nữa này đó người bán trong trước mắt đều là một bộ mộ dân chạy nặng bồ dáng mua đồ vật người đã thiếu càng thêm thiếu, an hiểu cảm khái vạn phần, trong lòng vẫn luôn nhớ thương chính mình khai cửa hàng ý tưởng, nơi này rất nhiều phòng ở đều là không, bề mặt cũng là rất nhiều, cũng không biết những người này đem này đó phòng ở lưu trữ cho ai trụ. Các ngươi nơi này bề mặt như thế nào thuê? An hiểu cùng nghiêm phổ tìm, nửa ngày rốt cuộc tìm được rồi đăng ký chỗ. Trong phòng trang hoàng thực khí phái, là màu đen cùng vàng nhạt, ngay cả sàn nhà cũng là sạch sẽ, tuy rằng có người, nhưng là lại không nhiều lắm. 50 mét vuông một chút một ngày một cái sơ cấp tinh hạch, 50 mét vuông trở lên, 100 mét vuông dưới chính là 3 cái tinh hạch, 100 mét vuông trở lên chính là 5 cái tinh hạch một ngày. Quầy tiểu thư vốn dĩ cũng không có đem một vấn đề này để ở trong lòng, nhưng là thấy người đến là cái nữ tử, hơn. Nữ sạch sẽ chỉnh tề, cũng nghiêm túc trả lời. Nghiêm phổ, ngươi có mang tinh hạch sao? An hiểu vốn định nói muốn cái 50 đến 100, nhưng là tưởng tượng đến chính mình tinh hạch đã bị chính mình cất hấp thu xong rồi, một cái cũng đã không có thời điểm, chỉ phải hỏi bên người nghiêm phổ. Có 20 cái. Nghiêm phổ nói tự quần tả hữu hai cái trong túi đem tinh hạch toàn bộ đào ra tới. Ta muốn cái 50 m vuông đến 100 m vuông, trước thuê 5 ngày đi. An hiểu cầm 15 cái tinh hạch, ra tới, cho nữ nhân. Xin lỗi tiểu thư, chúng ta nơi này dùng một lần ít nhất thuê một tháng. Nữ nhân thấy bọn họ nghèo như vậy, sắc mặt lập tức trở nên lại hát lại xú. Kia xin hỏi nhiệm vụ lĩnh ở vào nơi nào. An hiểu đầu óc bay nhanh vận chuyển. Ra cửa rẻ trái, đệ nhị con phố chính là Nữ nhân kinh thường nhìn An Hiểu lít mắt một cái liền ngươi còn muốn đi đánh tang thi Chê cười Nghiêm phổ, chúng ta đi An Hiểu ý vì thăm trường nhìn nữ nhân mặt lít mắt một cái Ngay sau đó cùng nghiêm phổ Rời đi Hừ, không có tiền cũng dám tới thuê nhà Bất mặt xấu hổ Thấy bọn họ đi rồi Nữ nhân lập tức cùng đồng sự thảo luận nói An Hiểu Ngư muốn thuê nhà làm gì? Nghiêm phổ đem trong lòng có nghi vấn hỏi ra tới. Đương nhiên là bán đồ vật, trong tay có chút phật tư, tượng bán. An hiểu nghĩ, chính mình tinh hạch không đủ, muốn đi đâu lộng đâu. Tinh hạch quả thật là cái thứ tốt, so trước kia tiền còn dùng tốt. Nga, nếu tinh hạch không đủ, chúng ta liền đi đánh tan thi đi, nàng nói ít nhất thuê. Một tháng, một tháng yêu cầu 90 cái tinh hạch, xuyên qua đường phố. Nghiêm phổ thế an hiểu tính trướng, hắn biết an hiểu là không gian dị năng giả, có vật tư cũng chẳng có gì lạ. Ta cũng suy nghĩ vấn đề này, chính là muốn 90 cái tinh hạch liền yêu cầu đánh 90 chỉ tan thi, ngươi cảm thấy chúng ta yêu cầu đánh bao lâu thời gian. An hiểu định rồi định thân hình, nhìn một bên nghiêm phổ hỏi. Ngạch, cái này, chúng ta hai người cùng nhau nói, khả năng muốn đánh cái ba bốn thiên đi. Nghiêm phổ tính. Chính là, một người một ngày đánh mười mấy, một ngày liền cũng chính là mau ba mươi cái, là yêu cầu ba bốn thiên thời gian. Tính, chúng ta hiện tại liền ở ven đường tùy tiện bãi cái quán ven đường đi, chính mình thân thủ đi đánh tan thi quá chậm. An hiểu nhìn ven đường những cái đó người bán rong, lập tức nghĩ tới một cái phương pháp. Chì, đúng vậy, vẫn là an hiểu ngươi có biện pháp. Nghiêm phổ là biết an hiểu có đồ ăn. Hiện tại nhất thiếu thức ăn nước uống, chẳng lẽ sợ hải bán không ra đi sao? 2. Người nói làm liền làm, nghiêm phổ hồi nơi tùy tiện tìm cái màu trắng thảm liền đem ra, an hiểu nhìn nghiêm phổ trong tay vải bố trắng, khóe miệng trừ trừ, kết quả làm nghiêm phổ bối tới hai cái không ba lô. Hai người ở ly biệt bán hàng trong cách đó, không xa đem bố gấp bằng phẳng phô ở trên mặt đất, người qua đường nhìn bọn họ hai người hành động, trong lòng có chút tò mò. Ngẫu nhiên cảm thấy hứng thú đảo cũng dừng bước chân nghỉ chân quan kháng. Nghiêm phổ đi tìm bốn cái đại thạch đầu, đem bố. Bốn cái chân đều cấp ngăn chặn, hết thảy ổn thỏa. An hiểu làm bộ làm tịch từ một cái ba lô lấy ra mấy túi mì ăn liền, còn chuẩn bị lấy đồ vật thời điểm. Chung quanh vài người đã phát ra kinh ngạc cảm tháng thanh. Đầu năm nay còn có bán đồ ăn. Rõ ràng không thể tin tưởng. An hiểu không có đáp lời. Tiếp tục từ ba lô lấy ra đồ ăn, đồ hộp, bánh quy, bánh mì, khoai lát, fang, cháo bác bảo, cái gì cần có đều có. Trời ạ, các nàng thế nhưng có nhiều như vậy đồ ăn. Vây xem người dần dần nhiều lên, ánh, mắt đều hàm chứa khát vọng, này đó đồ ăn, bất luận nào giống nhau, đơn độc một cái, đều là năm cái sơ cấp tinh hạch, hai cái cao gia tinh hạch. An hiểu đứng lên. Nhìn mọi người, lạnh nhạt nói đến, thỉnh đại gia xếp hàng, xếp thành hai đội, nếu là có không tuân thủ quy tắc, giống nhau không bán. Quả nhiên, vừa nghe An hiểu lời này, mọi người đều phía sau tiếp trước muốn xếp hàng phía trước. Này có thể so trong căn cứ đồ vật tiện nghi nhiều, căn cứ muốn người cái tinh hạch nộp, một nữ nhân thập. Phần so đo thảo luận. Đúng vậy, hơn nửa lượng còn thiếu, thường xuyên mua không được. Người bên cạnh cũng nói đến. Thực mau, người càng ngày càng nhiều, An Hiểu cũng không ngừng từ ba lô lấy, thẳng đến An Hiểu cảm thấy không thể lại cầm, lại lấy người khác liền sẽ khả nghi. Tuy rằng hai cái ba lô rất lớn, nhưng là sao lại có thể trang nhiều như vậy đồ vật? Hàng vỉa hè thượng đồ vật cấp tóc chậm bớt, nhưng là lại còn có rất nhiều người đều không có mua được, một ít người đã không mạng quy tắc. Chạy tới phía trước, các cao vây quanh An Hiểu sạp. Ta muốn một cái bánh nén khô, đây là tinh hạch. Một cái trung niên nữ nhân nhìn quán thượng bánh quy, mắt mạo tinh quang. Xin lỗi, ngươi không có tuân thủ quy tắc, không bán. An hiểu ngẩn đầu nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói đến, ngay sau đó cấp bình thường xếp hàng người cầm đồ vật. Uy, nhà đầu thúi, lão nương tới mua ngươi đồ vật đã là cho ngươi mặc mũi. Nữ nhân nhìn rất nhiều ánh mắt đều lưu tại nàng trên người, trên mặt một trận hồng, một trận bạch, ngay sau đó chữ ầm lên vậy thỉnh ngươi đi thông thả an hiểu đầu cũng không có nâng trực tiếp đuổi người ha ha ha trong đám người đã có chút người cười to xuống nữ nhân ta làm ngươi cái này sạp khai không đi xuống nữ nhân thẹn quá thành giận bắt đầu động thủ muốn lộng phiên sạp Oanh. an hiểu trực tiếp cho cái sấm đánh nữ nhân bị sét đánh sắc mặt biến thành màu đen trên người quần áo cũng có một cổ tiêu xuống vị đám người dần dần an tĩnh xuống dưới rất nhiều Không tuân thủ quy củ người cũng quy quy củ củ chạy tới xếp hàng, an hiểu này vừa động thủ, kỳ thật là chiếc gà dọa khỉ, không phải ai đều có thể kỳ đến nàng trên đầu tới. ngượng ngùng, hôm nay đồ vật đã bán xong rồi, đại gia không cần tâm trò, chúng ta ngày mai vẫn là sẽ bán ra. Nghiêm phổ thu vải bố trắng bốn phía tạng mát ra nùng liệt thất vọng thanh. Nghe được An Hiểu nói trong lòng mới dễ chịu một ít, theo người dần dần biến thiếu, An Hiểu cũng chuẩn bị đi trở về. Nhìn Thái Dương cũng đã, dâng lên tới, An Hiểu ngoài ý muốn thế nhưng cảm giác được độ ấm, cùng mấy ngày trước Thái Dương đều không giống nhau, trước kia đều là chỉ có Thái Dương không có độ ấm, hôm nay tự hồ là khôi phục bình thường. An Hiểu chơ tay che Thái Dương, uy, các ngươi như thế nào tự mình ở chỗ này bày quán, chuẩn bị rời đi hết sức. Một tiếng không có hào ý thanh âm tràn ngập an hiểu lỗ tai, không trả lời, cùng nghiêm phổ đi phía trước đi. Các ngươi mấy cái đi đem bọn họ hai cái cho ta ngăn lại. Nam nhân, thấy an hiểu không có phản ứng hắn, mặt mũi thường có chút nang kham. Ta kêu các ngươi dừng lại, các ngươi như thế nào không ngừng hạ Thấy mọi người vây quanh an hiểu cùng nghiêm phổ, an hiểu cũng chỉ đến dừng bước, nàng trước mắt còn sẽ ở sờ thì đãi một đoạn thời gian. Vẫn là ít kê chuyện tương đối hảo. Có chuyện gì sao? An hiểu nhìn người nói chuyện, người nam nhân này đã đứng ở nàng trước mặt, xuyên nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng, bất quá này dán người lại cùng heo giống nhau, này cũng khó. Được a, Tại đây mặt thế thế nhưng cũng có thể trường như vậy béo. Ta hỏi các ngươi như thế nào tự mình ở chỗ này bày quán? Nam nhân vừa thấy an hiểu cương mặt, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, ngự khí cũng hảo không ít. Chúng ta là mới tới, mới đến, không hiểu chỗ, mong rằng thứ lỗi. An hiểu mỉm cười, nàng cũng không tưởng cùng người nam nhân này phát sinh chính diện xung đột, hắn mang đến những người này trung tuy rằng đều là dị năng giả, nhưng là cấp bậc đều rất thấp, bất quá cho dù. Như vậy, vẫn là có thể tránh cho liền tránh cho, rốt cuộc cường lông áp bất quá bọn rắn độc. Ha ha, nếu là mới tới ta cũng liền không truy cứu, không biết tiểu thư phương danh a. Nam Nhân thấy An Hiểu cười hoa chi loạn chiến, trong lòng cũng mặt tranh vui vẻ. An Hiểu! An Hiểu thật sự là không thích như vậy ghê tởm tươi cười. An Hiểu tiểu thư, về sau nếu là có chuyện gì liền tới tìm ta, ca có thể giúp đều có thể giúp. Nam Nhân đầy mặt chu quan, An Hiểu đều mau phương ra. An Hiểu! Chúng ta đi nhanh! Đi! Nghiêm phổ nhưng thật ra nhìn không được, nếu không phải ngay từ đầu An Hiểu liền cho hắn ánh mắt. Làm hắn không cần nói vậy lời nói, bởi vậy hắn cũng nhận tới rồi hiện tại Ta đây đi trước a, An hiểu nói liền cùng nghiêm phổ rời đi Nam nhân nhìn bóng dáng, lộ ra si mê ánh mắt, dần dần biến thành tham lam ánh mắt Chỉ là an hiểu không biết mà thôi, chỉ cảm thấy sau lưng có gió lạnh thổi qua Ngươi, đi nơi nào An hiểu một hồi về đến nhà, cũng chỉ thấy nguyên khai ánh mắt âm trầm nhìn bọn Họ hai người Liền đi ra ngoài đi một chút, An Hiểu cũng không biết vì cái gì, Nguyên Khải loại này ánh mắt thật sự có chút thấm người, nàng trong lòng thế nhưng như là đã làm sai chuyện tình giống nhau có chút hoảng loạn. Đi ra ngoài đi một chút, thế nhưng, đi rồi bốn cái nhiều giờ, Nguyên Khải ánh mắt càng thêm âm trầm. Ha ha a, ngươi không khỏi quảng quá rộng. An Hiểu cười lạnh, Nguyên Khải đến tột cùng có thể sử dụng cái gì thân phận tới ước thuốc nàng. Chỉ bằng hắn so nặng lợi hại sao? Buồn, cười An hiểu ghét nhất chính là loại này vô lý chất vấn So trình cường còn muốn kê tởm Nghiêm phổ, tới, chúng ta đếm đếm kiếm lời nhiều ít tinh hạch An hiểu nhìn nghiêm phổ thân thể đã bị nguyên khải Thi hơi áp cấp làm cho hẳn đều ra tới Quay đầu lại trường mắt nhìn nguyên khải liếc mắt một cái Cùng nghiêm phổ ngồi ở trên sofa Tự trong bao đảo ra tinh hạch Một cái, hai cái 105 cái, 106 cái, 117 cái. Hô! An hiểu thở ra một hơi, đôi mắt đều sắp xem hôn mê, nghiêm phổ, ta nơi này có 117 cái sơ cấp tinh hạch, người nơi đó đâu? Ta nơi này có 25 cái nhị giai tinh hạch, còn có 3 cái tam giai tinh hạch. Nghiêm phổ nhìn một tiểu đôi màu cam tinh hạch cùng 3 cái đặc biệt màu vàng tinh hạch nói, đến, hôm nay thật là được mùa a Này có thể do so thân thủ đi diệt tăng thi đơn giản nhiều, mau nhiều. An hiểu cười tủm tiệm nói đến, tâm tình siêu hảo a. Nói đi, ngươi muốn ăn cái gì, ta thỉnh ngươi. An hiểu tâm tình cực kỳ hảo, thế nhưng đêm vừa mới không thoải mái toàn bộ cấp quên mất. Chỉ, cần có ăn cũng đã không tồi. Nghiêm phộ nói đến, hắn không cầu ăn được, có thể ăn no đã là tổ tiên tích đức. Hảo đi. An hiểu một hơi từ nhận lấy ra một đống lớn đồ ăn, hôm nay bổn tiểu thư tâm tình hảo, muốn ăn nhiều ít, ăn nhiều ít, không trả tiền. Nghiêm phổ vui rạo rực cầm đồ ăn liền ăn lên, an hiểu nhìn nhìn còn ở một bên hát mặt nguyên khải, có chút không thể hiểu được, đầu năm nay, nam nhân so nữ nhân còn muốn phiền toái. Uy, người ăn không ăn, an hiểu ném đi qua một cái khoa lát, không, ăn, nguyên khải xem đều không có xem khoa lát lít mắt một cái cứng đờ nói đến thích ăn thì ăn an hiểu vốn dĩ hảo hảo tâm tình lại bị gia hỏa này cấp phá hủy an hiểu cũng không có tâm tình ăn cái gì đi đền server két thả một xô nước thống thống khoái khoái tắm rửa từ trong không gian lấy ra một bộ màu đen vận động phục tròng lên này váy đã ô ế an hiểu vốn định ném tính nhưng là nghĩ đến nguyên khải kia trương xuống mặt trực tiếp ném tới một bên chậu bị quên đi nghiêm phổ này tóc quá Dài, ta tưởng cấp cắt, An Hiểu cầm khăn lông khô, nhìn này cập eo, hơi cuốn tóc dài, trong lòng có chút không tha, nhưng là tưởng tượng đến, mỗi lần tắm rửa xong đều sẽ như vậy phiền toái nàng nhưng không thích phiền toái Không được, Nguyên Khải nổi giận, nhìn An Hiểu hận không thể đem nàng trường ra một cái động tới. Làm ngươi chuyện gì? An Hiểu ngữ khí bình đạm, hoàn toàn nhìn không ra là cao hứng vẫn là sinh khí. Bất quá liền tình huống này tới xem, muốn cao hứng kia cũng là không có khả năng. An hiểu, vẫn là không cần cắt đi, ngươi xem cắt rất đáng tiếc, như vậy xinh đẹp nữ hài tử, cũng không nên đem đầu tóc cấp cắt. Nghiêm phổ cũng cảm thấy an hiểu thật sự không nên đem đầu tóc cắt. Chính là như vậy mỗi lần tắm rửa xong đều phải chờ nó làm, thực phiền toái. An hiểu cũng có chút bất đắc chỉ, nàng cũng luyến tiếc như vậy xinh đẹp đầu tóc a Ngươi có thể dùng dị năng đem nó lộng làm a một phút sự tình. Nghiêm phộ nói đến, sự tình còn không đến mức tới rồi muốn cắt tóc này một, bước đi. Ngạch, đúng vậy, có thể dùng dị năng, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Nghiêm phộ nói khởi tới rồi mấu chốt tác dụng, an hiểu trở về phòng ngủ, dùng nội lực một oanh, quả nhiên, kỳ thật liền một phút đều không cần phải, tóc liền làm, an hiểu sờ sờ đã làm thấu đầu tóc. Nàng ở tiếng vào khi cũng đã chưa ý tới nguyên khải sát mặt, số không được, cũng không biết đạp rốt cuộc là ăn sai rồi cái gì dược, thật là kỳ quái. An Hiểu nằm ở trên giường thần thức vào không gian, nhìn kho hàng tràng, đầy rau dưa trái cây, An Hiểu cũng đã đem chúng nó xem thành tinh hạch, không đếm được tinh hạch đều vây quanh nàng phi, nàng nằm ở tinh hạch thượng một bên hấp thu tinh hạch một bên thăng cấp, cỡ nào thích ý sự tình a Dùng biện pháp gì đem mấy thứ này quang minh chính đại mang đi ra ngoài đâu? Mặc cho An Hiểu tưởng phá đầu óc cũng nghĩ không ra cái gì phương pháp. Không được, liền như vậy đem chính mình nhốt ở trong phòng cũng là nghĩ không ra gì đó, hẳn là nhiều đi ra ngoài đi một chút. Quyết định chú ý, An Hiểu thần thức ra không gian, chuẩn bị xuống trường thời điểm, lại phát hiện Nguyên Khải đã đẩy cửa mà vào. Ngươi có chuyện gì? Không biết tiến vào là yêu cầu gõ cửa sao? An Hiểu không vui, nếu là nàng không có mặc quần áo, hôm nay còn không phải là bị hắn xem hết. Ta nơi này, có tinh hạch, ngươi cầm đi. Nguyên Khải không có trả lời An Hiểu vấn đề, mà là đi đến nàng mép trường, đem một túi tinh hạch đều đặt ở nàng trên giường. Ngươi như thế nào sẽ có, nhiều như vậy cao. Gia tinh hạch. An Hiểu mở ra túi, phát hiện toàn bộ đều là thuần một sắc màu cam tinh hạch, rậm rạp, hoa mắt. Có chút cơ khác nhìn này đó tinh hạch. Nguyên Khải cũng không có trả lời An Hiểu nói, liền ở An Hiểu cho rằng Nguyên Khải không để ý tới nàng thời điểm, lại đã mở miệng, không cần tùy tiện, đi ra ngoài, người xấu rất nhiều, yên tâm đi, không có ai có thể xúc phạm tới ta. An Hiểu đối Nguyên Khải không vui nháy mắt không có, Nguyên lai gia hỏa này là lo lắng nàng, nơi này biên, có, cao thủ, muốn đi ra ngoài cũng, muốn kêu lên ta. Nguyên Khải xong lúc sau mặt đều có đỏ. Hảo, ta đã biết. An Hiểu cười tủm tỉm cật đầu đáp ứng. Đúng rồi, có rất nhiều sự tình đều, có thể nương ta, tên tuổi đi làm, ta biết ngươi có, rất nhiều bí mật, nhưng là ta, cũng không để ý. Nguyên Khải đi ra ngoài trước, đi ra ngoài trước nói như vậy một câu, An Hiểu tức khắc thạch hóa. Trong lòng càng ngày càng bất An, Nguyên Khải biết nàng bí mật. Không, hắn nói hắn không biết, An Hiểu tâm loạn như. Dảo, nhưng là nhớ tới nàng tấn trai kia đoạn thời gian, hẳn là Nguyên Khải thủ nàng đến khi đoạn thời gian, như vậy nàng tấn trai sự tình Nguyên Khải là tuyệt đối biết đến, cho nên mới nói nàng có rất nhiều bí mật, nhưng là nàng lại không miệt mài theo đuổi, An Hiểu nghĩ vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, hy vọng này Nguyên Khải có thể tin đi, liền đánh cuộc một lần đi. Nguyên Khải, ta tưởng cùng ngươi thương lượng sự tình. Nghĩ thông suốt lúc sau An Hiểu, tới rồi Nguyên Khải phòng, nhìn Nguyên Khải. Chính là ngồi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ta biết, ngươi trở về tìm ta. Nguyên Khải quay đầu lại mỉm cười. An Hiểu cảm thấy, Nguyên Khải vẫn là mỉm cười thời điểm tương đối đẹp. Ngạch ta tưởng khai một cái cửa hàng, bán trái cây, chùm tên của ngươi, đều nói là của ngươi, thế nào? An Hiểu cảm thấy chính mình đưa ra yêu cầu này thật là thực quá mức. Này liền ý vì giả đem sở hữu phiền toái đều mang cho Nguyên Khải Hảo Nguyên Khải mỉm cười gật đầu An Hiểu bỗng nhiên có chút băng khoăn Tin tưởng ta sẽ hảo hảo Nguyên Khải thế nhưng không có nói lắp Đem An Hiểu ôm vào trong lòng ngực Trên người nhàn nhạt không biết tên mùi hương truyền vào An Hiểu thần kinh Thực thoải mái ừ An Hiểu gật gật đầu Giờ khắc này thế nhưng có chút yên ổn cảm giác Chúng ta tới thuê nhà Buổi chiều, Thái Dương có chút phơi trên da, có chút nóng rực cảm, An Hiểu cùng Nghiêm Phổ còn có Nguyên Khải ba người, Nghiêm Phổ lấy ra một túi tinh hạch, đặt ở quầy thường. Xin hỏi ngài yêu cầu bao lớn? Vẫn là buổi sáng cái kia nữ nhân viên tiếp tân, 50 đến 100 mét vuông. Nghiêm Phổ nói đến, An Hiểu cùng Nguyên Khải liền đứng ở một bên, An Hiểu có chút hối hận đem váy thay thế, ai biết sẽ như vậy nhiệt a? Có phải hay không? Nhiệt. Nguyên Khải cẩn thận đến phát hiện An hiểu cái trán mồ hôi mỏng. Không có việc gì, một chút mà thôi. An hiểu xuyên hai kiện, bên trong là một cái màu trắng ngắn tay, bên ngoài là màu đen áo khóa, màu đen vốn dĩ liền hút nhiệt cái này liền càng nhiệt. liền ở Phố Tây cái thứ hai bề mặt là một cái 80 mét vuông bề mặt, đây là chìa khóa. nhân viên tiếp Tân đem chìa khóa đưa cho nghiêm phổ, đầy mặt tươi cười. An hiểu, Hảo, chúng ta đi thôi. Nghiêm phổ ý bảo nhìn nhìn trong tay chìa khóa. Chúng ta khi nào khai cửa hàng A? Trên đường, mọi người đều ở oán chận hôm nay thời tiết như thế nào như vậy nhì, còn có thể lực không tốt lắm, đã bị cảm nắng. Qua đi nhìn xem cửa hàng rồi nói sau. An hiểu khuôn mặt ửng đỏ, thật sự nhịn không được, đem kéo sợi kéo ra, đem áo khoác cấp cởi, hôm nay quá nhiệt, ngay cả ta đều cảm giác nhiệt, còn không nói những cái đó người thương. Mùa hè nhiệt là thực bình thường a, không nhiệt mới không bình thường đâu. Nghiêm phổ xoa xoa trên đầu hãng, sắc mặt cũng là ứng đỏ. An hiểu nhìn nhìn chói mắt thái dương, trước sau cảm thấy không quá thích hợp, lại cũng nghĩ không ra cái gì. Nhìn bên người nguyên khải, một chút cũng không có nhiệt cảm giác, một chút hãng cũng không có. An hiểu khóe miệng lơ đảng trừ trừ, vẫn là tan thi hảo a, cái gì đều không sợ, chính là sợ đầu không có. Trường 27 bán thủy còn tinh hạch nguyên khải, như là cùng An Hiểu tâm tính từ cảm ứng giống nhau, cảm giác được An Hiểu đang xem hắn, cũng nhìn nhìn An Hiểu, nhìn dáng vẻ nàng nhiệt không nhẹ đi. Chính là nơi này, đi xem đi. An Hiểu nhìn bề mặt bên ngoài, cảm giác vẫn là không tồi, nghiêm phổ cầm chìa khóa mở ra môn, đem cửa cuốn hướng lên trên lôi kéo, một cổ cho bụi xong vào mỗi. Khù khù khù, khù khù khù. Mở cửa nghiêm phổ bị làm. Cho đầy người cho bụi, chạy nhanh sau này lui, cái này xuống nữ nhân có phải hay không muốn trả thù chúng ta Thế nhưng cho chúng ta cái như vậy cho phòng ở. Tạm chấp nhận một chút, ở bên ngoài đời trong chóp lá, an hiểu mấy người mới vào phòng, chính là một cái có chút chơ loạn phòng, tuy rằng kệ để hàng vài thứ kia nhưng thật ra rất đầy đủ hết, chính là cho bụi quá nhiều, có thể thấy được tới nơi này trước kia là một cái siêu thị. Bên trong còn có một cái người tới mét vuông phòng nhỏ, nhìn dáng, vẽ là một cái phòng nghỉ. Dù sao cũng phải tới nói miễn cưỡng còn hành đi, chính là có chút rơ mà thôi. An hiểu nói xong, từ một bên kệ để hàng tìm ra mấy cái cái chổi, còn có mấy cái cây lau nhà, nghiêm phổ, ta quét rác, ngươi phết đất đi. Hảo A, nghiêm phổ nhanh chóng đáp ứng rồi, từ an hiểu trong tay tiếp nhận cây lau nhà. Cầm Nguyên Khải cho hắn đại thùng nước khoáng đau lòng vạn phần đi tẩy cây lau nhà. Hiểu hiểu, ta làm. Sao đâu? Nguyên Khải đi đến An Hiểu bên người, hỏi. Nhà, nơi đó có. Dễ lau, người đem kệ để hàng còn có quầy thu ngân đều mặc một chút đi. An Hiểu cho Nguyên Khải một ánh mắt, cấp mà bắt một chút thủy liền tiếp tục quét rác, cho bụi quá nhiều, cần thiết xái thủy, bằng không An Hiểu đôi mắt đều phải bị cho bụi cấp che lại. Nguyên Khải nghe lời đi kia giả lau sát đồ vật, nhớ tới chính mình bồ chán, Nguyên Khải cũng có chút vô ngữ. Một giờ sau, rốt cuộc làm xong rồi, còn hảo sạch sẽ, bằng không ta vất vả như vậy liền bạch làm. An hiểu đặt mông ngồi ở ghế trên. Thời gian trải quét rác vết đất cảm giác chính mình gầy eo có chút chịu không nổi, cho dù nàng dị năng lại lợi hại, vẫn là yêu cầu hơn nửa thể chất A. Đúng vậy, thời tiết vốn dĩ liền tới liền nhiệt. Này đáng chết thời tiết, nghiêm phổ ở ngồi ở một bên, chùm tay quạt gió. Nữ nhân này cho chúng ta địa phương người cũng quá ít, có phải hay không cố ý chỉnh chúng ta? Nghiêm phổ nhìn ngoài cửa trên đường đi ngang qua người đều rất ít, rốt cuộc cảm thấy có chút không thích hợp. Người hiện tại mới, phát hiện sao? An hiểu phiên hắn lít mắt một cái, bất quá như vậy cũng hảo, về sau phiền toái liền sẽ hơi chút thiếu một chút. Nếu là này bên cạnh nơi nơi đều là cửa hàng nói, khi đến lúc đó người khác khẳng định sẽ tìm đến phiền toái. Ơn, đúng vậy, bất quá an hiểu, chúng ta muốn bán cái gì? Vẫn là những cái đó vật tư sao? Nghiêm phổ nhớ tới còn không biết an hiểu muốn bán thứ gì đâu. Nếu là vẫn luôn mua vơ vết tới những cái đó đồ ăn, cái này cửa hàng có thể chống đỡ một tháng sau. Là nguyên, khải cung cấp trái cây, lần này chúng ta chủ yếu bán chính là trái cây. An hiểu cũng không có nói lời nói thật, có đôi khi, không phải trăm phần trăm tín nhiệm người, nàng là sẽ không mạo hiểm, đối với Nguyên Khải, hoàn toàn chỉ là một hồi đánh bạc mà thôi. Trái cây, Nguyên Khải thật là lợi hại a. Nghiêm phổ thẳng đến Nguyên Khải tính tình, cũng không dám hỏi quá nhiều. Nghiêm phổ, ngươi đi ra ngoài thu xếp khách nhân đi, đến bên kia người nhiều địa phương kêu một kêu, như vậy nhiệt thiên, khẳng định sẽ có người tới mua. An hiểu nhìn nghiêm phổ đi ra ngoài lúc sau, nhanh chóng đem trái cây đem ra bãi ở trên kệ để hàng, quả táo, quả lê, chuối, thạch lựu, này dưa hấu, còn có thanh quả táo, chỉ có như vậy mấy thứ đồ vật. Này đó trái cây đã hơi chút có một chút nhi héo, bất quá cùng mặt thế trước những cái đó trái cây quán thường bán chính là, không sai biệt mấy, chỉ là đối với trong không gian trái cây thì muốn kém một ít, đều là an hiểu trước đó đặt ở không gian giới, như vậy liền. Tính Nguyên Khải, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, đối với Nguyên Khải, An Hiểu vẫn là đề phòng, nàng căn bản là sẽ không quá tính nhiệm một người. An Hiểu lấy ra tới trái cây số lượng đều tương đương khổng lồ, đem sở hữu kệ để hàng, cùng với hóa sọc đều một chuyến đầy. An Hiểu, ta đã trở về, những người này đều là muốn tới mua trái cây. Ở ngoài cửa, nghiêm phổ cũng đã lớn tiếng ồn ào, kỳ thật là ở nhắc nhở An Hiểu, sợ An Hiểu còn không có chuẩn bị tốt. Mau tiến vào nghỉ ngơi một chút, bên, ngoài quá nhiệt. An hiểu mỉm cười đứng dậy, nhìn nghiêm phổ mang về tới người, từ mười mấy, đại bộ phận đều là nam, chủ yếu là nữ giống nhau cũng không dám cùng lại đây, rất nhiều người đều không tin bây giờ còn có trái cây, chỉ có một ít nam nhân lá gan khá lớn theo lại đây, cũng không sợ là bẫy rập. Ha, thật là có trái cây, còn nhiều như vậy. Tiến vào người đều lấy thấy ngoại tin nhân giống nhau ánh mắt nhìn An Hiểu cùng Nguyên Khải. Ha ha a đúng vậy, thực sự có trái cây, hiện tại thời tiết. Như vậy nhì, trái cây thực thích hợp đại gia giải nhiệt. An Hiểu nhàn nhạt mỉm cười, trực tiếp bỏ qua cá việc ánh mắt tham lam nhìn nàng người. Này đó trái cây bán thế nào a Một nữ nhân hỏi, ra chưa hấu bên ngoài, mặt khác đều là 5 cái sơ cấp tinh hạch một cái trái cây. Hai cao gia tinh hạch một cái trái cây, mà dưa hấu là 15 cái sơ cấp tinh hạch, 8 cao cấp tinh hạch một cái. An hiểu nói giá cả, kỳ thật này giá cả 10 phi thường hợp lý, thậm chí nói là tiện nghi, mặc thế trái cây. Liền càng thêm thiếu, hiện tại cơ hộ đều không có người tái kiến quá trái cây. Vậy cho ta lấy một cái dưa hấu đi. Nữ nhân tự hỏi trong chóp lát, rốt cuộc quyết định vẫn là mua dưa hấu. Dưa hấu so mặt khác đều có lời, mặt khác trái cây tuy rằng đều không tồi, ba cái quả táo liền có thể mua một cái dưa hấu, nhưng là ba cái quả táo cùng một cái dưa hấu thể tích chính là kém quá nhiều. Tốt, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. An hiểu hắc nữ nhân một cái dưa hấu, nữ nhân thanh toán mười lăm cái tinh hạch lúc. Sau này mười mấy người toàn bộ đều vừa lòng mua đồ vật đi rồi. Bọn họ những người này đã đi chưa bao lâu sau? Người càng ngày càng nhiều, cuối cùng nghiêm phổ dứt khoát đứng ở cửa, ra tới vài người mới có thể đi vào vài người, như vậy mới có thể làm bên trong an hiểu cùng nguyên khải vội lại đây, bên ngoài chờ đợi người đều mau vượt qua trăm người tới, bất quá đều không có rời đi bộ gián, ngược lại người càng ngày càng nhiều, bên ngoài người nhìn bên trong ra tới người hoặc là ôm đại dưa hấu, hoặc là cầm đỏ rực quả táo, trắng trẻo mập mạc quả lê. Tóm lại, trong lúc nhất thời, An hiểu cái này tiệm trái cây vội hôn đầu. Tiệm trái cây danh khí đại táo, không người không biết, không người không hiểu, cắt cao một cái buổi chiều thời gian. Ngượng ngùng A, thật sự xin lỗi, ngày mai buổi sáng 8 giờ, chúng ta sẽ đúng giờ mở cửa, thịnh đến lúc đó lại đến, cảm ơn đại gia. Nhìn kệ để hàng cường đồ vật toàn bộ bán xong rồi, một cái trái cây không dư thừa, An hiểu ra cửa tạ lỗi, ngoài cửa người. Đều lưu luyến không rời, lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. An hiểu, này trận thế đến không được a. Chúng ta nếu không vẫn là thỉnh một ít người đến đây đi, như vậy chúng ta thật tuyệt đối lo liệu không hết quá nhiều việc. Nghiêm phổ uống một hớp lớn thủy, mồ hôi không ngừng đi xuống lưu. Ta cũng cảm thấy nên thỉnh vài người, hiện tại mới 6 giờ đồng hồ, chờ lát nữa chúng ta đi tuần tìm vài người đi. An hiểu cũng cảm thấy nên thỉnh vài người. Bồ chán này đi xuống cũng lo liệu không hết quá nhiều. Việc, nghiêm phổ, ăn cái trái cây đi. An Hiểu lấy ra hai cái quả táo cho nghiêm phổ một cái, nguyên khải một cái. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi, tìm xem người. Nghiêm phổ đóng cửa, ba người cùng nhau đi hướng náo nhì, bên ngoài đường phố. An Hiểu bỗng nhiên có loại chửi má nó xúc động, này bên ngoài cùng nội vây đến khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu. Nhìn rất nhiều người chuyên phố ăn xin, chính là thế đạo này, nào có ai sẽ bố thí đâu. Đường phố nơi nơi ngủ đến đều là người, nam nữ, già trẻ, đều có. Bang! An hiểu nghe thấy được một cái bàn tay thanh, tìm theo tiếng nhìn lại, là một nữ nhân ở đánh một cái lão nhân, mà người chung quanh, giống như là toàn bộ đều tập mãi thành thói quen trường như, một chút cảm giác cũng không có. Lão bất tử, người như thế nào còn không chết đi? Mỗi ngày còn muốn ta trưởng ngươi, nữ nhân còn muốn đối lão nhân tay đấm chân đá, an hiểu hai mắt nảy sinh ác độc, đôi tay siết chặt, nàng két nhất loại này bất hiếu con cái. Thế nhưng còn dám làm ra, loại sự tình này, trường tay, một cái nam tự nhéo nữ nhân tay, hơi trước dùng một chút lực, a, buông tay, chạy nhanh buông tay, nơi nào tới tiểu tử thúi, chạy nhanh cấp lão nương buông tay, nữ nhân nhất quá không xong. Nam nhân sinh khí, dùng sức nhéo, răng rắc, a tay của ta, ngươi cũng dám lộng đoạn tay của ta, ta liều mạng với ngươi, nữ nhân đau nước mắt đều ra tới, tóc tán loạn, muốn dùng chân đi đá nam nhân, lại nam nhân đoạt trước, một chân đá vào nữ nhân đầu gối, nữ nhân một cái trọng tâm, không xong, quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng lại còn mắng, nam nhân tiến lên nâng chạy lão nhân, lão nhân gia. Về sao phải cẩn thận điểm nhi, như vậy ngoan độc người nhà, không cần cũng thế. Nam nhân bất đắc chỉ lắc đầu, rời đi. An hiểu nhìn nam nhân ăn mặc, biết người nam nhân này tình cảnh đã không phải quá hảo, kết quả là, chạy nhanh đuổi theo. Trần Kỳnh, hoan nghênh ngươi trở thành chúng ta trung một viên. An hiểu cùng nam nhân nói hạo lúc sau, nghiêm phổ cùng nam nhân trò chuyện thiên. Ta, cũng thực vinh hạnh. Nam nhân mỉm cười. Đúng rồi, ngươi còn có bằng hữu sao? Nhân phẩm tương đối tốt, yêu cầu sẽ một chút dị năng. An hiểu suy nghĩ trong chóp lá, chỉ có như vậy một cái nhân viên cửa hàng là không đủ. Có ba cái, bớt quá đều ở nhà đâu. Trần Kình nói đến. Hành, ngươi trở về hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không đi làm, đương nhiên, tiền lương cùng ngươi giống nhau. An hiểu nghĩ, bốn người đại khái đủ rồi, cũng không phải rất lớn siêu thị, đủ dùng là được. Hảo, ta đây trở về. Hỏi một chút. Trần Kinh đáp ứng đến. Hảo, nếu đồng ý, ngày mai buổi sáng 7 giờ 50 đến chúng ta trong tiệm đi. An Hiểu mỉm cười. Hảo, An Hiểu tiểu thư, ta đây đi trước. Trần Kinh được đến An Hiểu cật đầu đáp lại sao liền rời đi. An Hiểu, ngày mai bọn họ trở về sao? Nghiêm phổ nhìn Trần Kình trời đi bóng dáng hỏi. Sẽ? An Hiểu khẳng định nói đến. Đúng vậy. Tiền lương như vậy cao, hơn nữa chúng ta đối đãi bọn họ cũng không tồi. Cấp trần kình tiền lương là một tháng 50 cái sơ cấp tinh hạch, này đã là giá trên trời. Tin tưởng trần kình đại bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì cái này mà đến đi. Ha ha hơn nữa hắn nhân phẩm không tồi, vẫn là cái lực lượng hình dị năng giả, thực không tồi. An hiểu về sao cái này siêu thị phát triển đi lên. Khẳng định sẽ có nhận tới tiềm phiền toái yêu cầu sẽ điểm nhi dị năng nhân viên cửa hàng là tốt nhất bất quá. Chúng ta trở về đi, đã là, 8 giờ qua, thiên đều, đã đen. Nguyên Khải nói đến. Hảo đi, chúng ta trở về đi. Tuy rằng đã là đêm tối, chính là An. Hiểu cũng không có cảm giác được mát mẻ, vẫn là có chút oi bức. An hiểu, đây là ta kia ba cái bằng hữu. Sáng sớm 7 giờ 50. Trần kình quả nhiên mang theo ba cái bộ chán còn xem như đoan chính nam nhân lại đây. An hiểu ba người sớm, tại bảy giờ rưỡi thời điểm liền đem tiệm trái cây cấp xử lý sạch sẽ, còn đem sở hữu trái cây đều đặt ở trên kệ để hàng, ở bên trong cái kia tiểu phòng nghỉ cũng phóng đầy trái cây, vì chính là này bên ngoài bán xong rồi, không có hóa lại sợ người khác khả nghi. Các ngươi, hảo, ta kêu An hiểu, vị này chính là Nguyên Khải, vị này chính là Nghiêm Phổ. An hiểu mỉm cười làm tự giới thiệu. Các ngươi hảo, ta kêu Hồ Phi, năm nay 20 tuổi. Ly Trần Kình gần nhất một cái diện mạo có chút văn nhã, nhưng là thực cậy nam sinh nói đến. Đại gia hảo, ta kêu Đường Đường, là rờ thị người địa phương, năm nay 23 tuổi. Trung gian góc chán hơi chút cao một chút nam sinh nói đến. Các ngươi hảo, ta kêu Lưu Dương, cũng là người địa phương, năm nay 28 tuổi. Cuối cùng một cái. Đại thuốc nói đến, hành, các ngươi sẽ một chút dị năng sao, hoặc là nói là thể lực cao một chút đều có thể. An hiểu nhìn này ba người ở nhìn thấy này đó trái cây khi, cũng là trong mắt hiện lên kinh ngạc thâm sắc, đến nỗi khác thứ không tốt. An hiểu nhưng thật ra không có phát hiện, bởi vậy đối bọn họ hảo cảm cũng bay lên không ít. Ta là tốc độ hình dị năng giả, bất quá mới xích cấp trung dai. Đường đường là hỏa hệ dị năng giả, là xích cấp bình cảnh kỳ, lưu dương là thổ hệ dị năng giả, cam cấp. Ra trai nghe được An hiểu vấn đề, Hồ Phi trả lời đến. Ơn, hành, về sau có nháo sự, mặc kệ là ai, trực tiếp cấp ném văn ra, đã biết sao? Chúng ta không cần xem người khác sắc mặt. An hiểu cười đến. Ơn, đã biết. Bốn người đồng loạt đáp ứng. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ đâu? Chính là người khác tới mua trái cây, chúng ta thu tinh hạch thì tốt rồi, chưa hấu là 15 cái sơ cấp tinh hạch một cái, cao gia tinh hạch 8, mặt khác đều là 5 cái sơ cấp tinh hạch, hai cao cấp tinh hạch, nếu có đặc thù. Tình huống, chúng ta sẽ nói cho của các ngươi, còn có cái gì không rõ sao? An hiểu nói xong lúc sau hỏi đến, trước mắt đã không có. Trần Kỳnh trả lời, mặt khác ba người cũng lắc đầu. Kia hành, dư lại công tác liền các ngươi chính mình phân đi, chúng ta đi làm thời gian là buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 6 giờ, nếu là còn có cái gì không rõ sự tình liền tìm nghiêm phổ đi, hắn lại ở chỗ này cùng các ngươi, cho các ngươi quen thuộc quen thuộc. An hiểu nhìn ngoài cửa đã có một ít người ở hướng trong, biên nhìn, cùng bọn họ chào hỏi, liền đứng qua một bên, cái này quả táo là bán thế nào? Một người tuổi trẻ nữ nhân chừa sát vào nhau một người nam nhân. Ngữ khí ngạo mạn nhìn an hiểu đám người. Năm cái sơ cấp tinh hạch một cái, hai cao giai tinh hạch cũng có thể. Trần Kình nói đến, mặt khác vài người đã đứng ở siêu thị nơi khác, chờ đợi khách hàng tới cửa. Như thế nào như vậy tiện nghi? Cho ta tới năm cái đi. Nữ nhân cấp Trần Kình cảm giác có chút giống nhà giàu mới nổi, bớt quá hắn lần đầu tiên. Tới đi làm, vẫn là không cần chọc phiền toái hảo. Tổng cộng 25 cái sơ cấp tinh hạch. Trần Kình cầm túi đem quả táo Trang Hảo cầm ở trong tay lễ phép nhìn nữ nhân. Nữ nhân vừa nghe Trần Kình nói như vậy, tức giận từ trong bao lấy ra tinh hạch ném cho Trần Kình. Cảm ơn Hân hạnh chiếu cố. Cho dù nữ nhân sắc mặt không tốt lắm, nhưng là Trần Kình vẫn là nho nhã lễ độ. An hiểu nhìn người càng ngày càng nhiều, mà bọn họ vài người còn ứng phó tự nhiên, cùng nghiêm phổ tiếp đón vài câu cũng liền cùng Nguyên Khải đi ra ngoài. Có phải hay không không thích người quá nhiều? An hiểu nhìn Nguyên Khải xuống thế biểu tình, liền biết hắn không rất cao hứng. Còn Hảo, Nguyên Khải ánh mắt một đốn, ngay sau đó khôi phục tự nhiên. Nga, còn Hảo liền quái, liền biết hắn là cái người xấu, nàng nhưng chú ý tới, những cái đó nữ khách nhân tiếng vào thấy hắn thời điểm, kia đều là mắt mạo hồng tâm, đều là không nghĩ rời đi bộ dáng. Mỗi lần có như vậy nữ nhân xem hắn thời điểm, vẻ mặt của hắn đều đặc biệt xú. An hiểu, tuy rằng đường phố thực rộng lớn, chính là an hiểu xem ra kêu nàng người thời điểm, cũng không khỏi cảm thán, ngươi càng không nghĩ nhìn thấy người, liền càng cuốn lấy ngươi không bỏ. Hải, thật xảo! An hiểu biểu tình tự nhiên mỉm cười chào hỏi. Vị này chính là, nam nhân đang nhìn nguyên khải thời điểm, vốn chỉ cười đôi mắt trở nên có chút mịt mờ. Hắn là ta biểu ca, làm sao vậy? An hiểu ra vẻ không biết nhìn nam nhân, không biết hắn đến tột cùng có ý tứ gì. Út, nguyên lai là an hiểu biểu. Ca, khó trách như vậy tuấn tú lịch sự a Không biết ở nơi nào thăng chức a Nam nhân nghe an hiểu giới thiệu, lại triển khai tươi cười, bớt quá rõ ràng, là một loại lấy lòng tươi cười. Nguyên khải không có phản ứng hắn, chỉ là khoanh tay mà đứng. Nam nhân biểu tình cứng đờ ở trên mặt. Ta biểu ca không quá thích nói chuyện, ngay cả ta cùng hắn nói chuyện hắn cũng là xa cách, còn thỉnh ngươi không cần để ý. An hiểu cảm thấy bộ dáng này chào hỏi thiệt tình khó chịu, hảo tưởng chạy nhanh lưu. Út, nguyên lai là như thế này, không đáng ngại, không đáng ngại, không biết an hiểu hiện tại là muốn đi đâu. Nam nhân lại cười tủm tỉm nhìn an hiểu. Ta cùng biểu ca tùy tiện đi dạo, nhìn xem có hay không cái gì thích đồ vật. An hiểu nhìn nam nhân phía sau những cái đó tùy tùng, có chút bất đắc chỉ, bọn họ cứ như vậy ở trên đường cái đứng, chẳng lẽ không biết hấp dẫn nhiều ít ánh mắt sao? Nghe nói phía trước hai một nhà tiệm trái cây, có hay không muốn ăn, ta mua cho người. Nam nhân như là muốn vào, mùi giống nhau, nếu người khác là an hiểu nói, cũng liền nghe nam nhân lời này đi theo đi rồi, đáng tiếc, không phải ngượng ngùng, ta không muốn ăn trái cây, các ngươi đi trước đi, lần sau lại lưu đi. An Hiểu không muốn cùng người này nói nữa, chủ yếu đại bộ phận nguyên nhân đều là Nguyên Khải, nàng đã thấy Nguyên Khải mua bàn tay cân xanh bạo nổi lên, nếu là này nam nhân lại nói nói mấy câu, chỉ sợ Nguyên Khải liền trực tiếp động thủ. Vậy được rồi, nhà ngươi trụ chỗ nào? Nam nhân nghĩ chờ, lát nữa mua trái cây đưa đến nhà nàng hảo, nói không chừng mỹ nhân liền sẽ tự động nhào vào trong ngực. Nhà ta. Ngượng ngùng a, ta cũng không biết cụ thể địa chỉ, không có nhớ kỹ quá, nếu là có chuyên nói lần sau còn sẽ tái kiến, đến lúc đó nói cho ngươi đi." An Hiểu nói xong lúc sau liền vẫy vẫy tay, lôi kéo Nguyên Khải đi đường, cũng không có chờ nam nhân đáp lại. Nam nhân nhìn An Hiểu xấp xỉ trốn bóng dáng, có chút không thể hiểu được, hắn lại không phải lão hổ, cần thiết chạy nhanh như vậy. Sao? Nàng liền tên của hắn còn không biết đâu. Theo sao nam nhân cũng mang theo tùy tùng đi siêu thị. Nguyên Khải, tính tình của ngươi thật hẳn là sửa sửa. Tới rồi ít người đường phố, An Hiểu dừng lại, xem hạ Nguyên Khải vẫn là mặt vô biểu tình, có chút không cao hứng. Vì cái gì? Nguyên Khải nâng lên có chút màu đỏ tươi con ngươi, nhìn An Hiểu. Cái kia, mặc kệ có phải hay không mặt thế, xúc động người là dễ dàng nhất có hại. Chỉ có khéo đưa đẩy nhân tài có thể sống hảo hảo, đương nhiên, ta và ngươi không giống nhau, ta còn có cha mẹ, còn có người nhà, hơn nữa thực lực của ta lại không cường đại, cho nên ta tận lực không cho chính mình gây chuyện, cho nên ta không hy vọng ngươi lại xúc động mà can thiệp chuyện của ta. An hiểu bắt đầu rồi thao thao bất tùy, nàng không hy vọng Nguyên Khải có thể nghe hiểu, Nguyên Khải chỉ là một cái tan thi, hắn trí lực là nhiều ít nàng lại đoán không ra tới. Nói nhiều như vậy nói xong tất cả đều là ở đối chính mình nói, chỉ là nói ra trong lòng thoải mái một ít, ta đã biết. Nguyên Khải nhìn An Hiểu, nhàn nhạt nói đến, nói xong liền đi phía trước đi, cũng không để ý tới phía sau An Hiểu. "Uy, đi chỗ nào a?" An Hiểu một đường chạy chậm đi theo Nguyên Khải, không phải là xin khí đi. Kỳ thật nàng cũng không có mắng hắn a, chỉ là nói hai câu mà thôi. Nguyên Khải vẫn là lạnh nhạt, không để ý đến An Hiểu. Nguyên Khải, ngươi đem ta đưa tới nơi này tới làm gì a? An Hiểu nhìn một mảnh khô khóc trống trải mặt cỏ, có chút tò mò nhìn Nguyên Khải. Đã sắp tiếp cận buổi trưa, thái dương đổ ấm lại dần dần bay lên, An Hiểu cái tráng đã bố thượng một tầng mồ hôi mỏng. Ngươi xem, Nguyên Khải chỉ nói như vậy hai chữ, anh Tuấn Sườn mặt vẫn luôn nhìn chăm chú vào phía trước. An hiểu cũng nói ánh mắt nhìn lại, này vừa thấy không quan trọng, quan trọng chính là, thế nhưng xuất hiện vô số tan thi. Nguyên, Nguyên Khải, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? An hiểu sau này lùi một bước, này có chút tan thi vây thành tình cảnh, mấy vạn chỉ, mười vạn chỉ tản ra. Tanh tửi, xó xí tan thi hướng ngươi đi tới, ngươi lại làm gì cảm tưởng? Nguyên Khải không đáp lời, An Hiểu sắc mặt lại theo tăng thi gia tăng cùng rảo bước tiến lên dần dần tái nhợt. Nguyên Khải, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? An Hiểu chất vấn Nguyên Khải. Đây là muốn trí nàng cùng tử địa sao? Vì cái gì? Ngươi xem, vẫn là này hai chữ, bình tĩnh không gần sóng, An Hiểu muốn bắt cuồng, này Nguyên Khải rốt cuộc là có ý tứ gì? Bất quá An Hiểu vẫn là những nại tính tình nhìn những cái đó lệnh người. Buồn nôn tan thi, liền ở nạn cho rằng những cái đó tan thi muốn tập kích nạn thời điểm, lại phát hiện những cái đó tan thi, thế nhưng đều đem chính mình móng vố cắm vào chính mình đầu. Lấy ra trong đầu tinh hạch chọc vào trên tay. Chúng nó trên tay làn da sớm đã thối sữa, móng tay lại trường lại cứng rắn, lại còn có hát chỉ là tinh hạch bên cạnh dính một ít ốc. An hiểu bị lôi ở, quá cường đại, nguyên khải, ngươi làm gì vậy? An hiểu nhìn những cái đó tan thi đem tinh hạch đào ra đặt ở. Trên tay thời điểm liền không hề động. Ta làm cho bọn họ, chính mình đem tinh hạch đào ra, liền không cần, ngươi đi đào. Nguyên Khải quay đầu lại nhìn về phía an hiểu, trong mắt toàn là thương tiếc. Cảm ơn ngươi, ngươi làm cho bọn họ đem tinh hạch đặt ở trên mặt đất liền hảo, làm cho bọn họ rời đi đi. An hiểu nhìn này đó tan thi, trong lòng thế nhưng có chút không đành lòng. Nơi này tan thi, cấp bậc thấp nhất đều là cam cấp. Cho nên nàng phía trước đang xem thấy như vậy nhiều tan thi sao? Vì trọa sợ cũng là nguyên nhân này. Ơn, Nguyên Khải đồng ý, ngay sau đó, những cái đó tan thi thật sự nghe lời đem tin hạch cấp ném xuống đất, lúc sau biến mất. Chúng nó có thể hay không chết? An hiểu nhìn này đó tan thi động tác biến chậm, hỏi bên người Nguyên Khải. Bọn họ sẽ không chết, chỉ là, không hề là, biến dị. Nguyên Khải nhìn những cái đó tan thi bóng dáng nói đến. Út, vậy là tốt rồi. An hiểu cảm thấy chính mình đầu bị lừa đá, thế nhưng sẽ đồng tình tan thi. Như vậy cũng hảo. Không phải biến dị, chỉ cần là cái bình thường bình thường nam nhân đều có thể tiêu diệt, cũng coi như là vì nhân loại làm chuyện tốt đi. Đem tinh hạch, thu hồi đến đây đi. Chờ tan thi toàn bộ đi xong rồi, dư lại chính là khắp nơi tinh hạch. Nguyên Khải cũng là nhàn nhặt nhìn thoáng qua, mấy thứ này, đối với hắn tới nói, đã không có gì tác dụng. An hiểu ý niệm vừa động, sở hữu tinh hạch đã biến mất không thấy, toàn bộ tiến vào nhẫn. Nguyên Khải, cảm ơn ngươi. An hiểu xoa xoa cái tráng mồ hôi, nhìn như cũ tảng ra thanh lãnh hơi thở Nguyên Khải, chân thành tha thiết nói đến, nàng còn kém điểm nhi cho rằng, Nguyên Khải muốn đem nàng chôn ở chỗ này đâu. Ân. Nguyên Khải cực cật đầu, nhìn An Hiểu đỏ bừng khuôn mặt liếc mắt một cái, xoay người trở về, có lẽ ngươi có thể thăng cấp. Một trận gió nhẹ thổi qua, quát lên An Hiểu vài sợi tóc. Đúng vậy, có lẽ nàng có thể thăng cấp. Trở lại phòng ở, đã là chính ngọ thập phần, thời tiết cực kỳ nhiệt, An Hiểu thế nhưng cảm giác so ngày hôm qua còn muốn nhiệt, trong phòng cũng là giống lòng hấp giống nhau, lệnh người đứng ngồi không yên. An Hiểu lộng mấy bồn khối băng Đem chậu đặt ở chính mình nhà ở, ở nhiệt đi xuống đến không được. An hiểu trộm đem sở hữu tinh hạch toàn bộ chuyển dời đến không gian, lúc sau thần thức cũng vào không gian, nàng cũng không dám làm thân thể cũng đi vào. Nếu như bị đột nhiên xong tới nguyên khải phát hiện, kia nàng liền không hảo giải thích. Nhìn phòng ngủ đều phải bị tinh hạch cấp chất đầy, an hiểu tâm tình, kích động khẩn a. An hiểu đem cam cấp tinh hạch toàn bộ phóng đi lên, dư lại chính là hoàn cấp tinh hạch. Ngẫu nhiên giang, An hiểu thế nhưng phát hiện lục ý chặt vào tinh hạch. Đem tinh hạch cầm ở trong tay An hiểu, không cấm ra thần, cái này nguyên khải rốt cuộc là nhiều ít giai Thế nhưng liền lục chai tan thi đều nghe lời đào ra chính mình tinh hạch, một chút phản kháng đường sống đều không có. Tư bãi, An hiểu vẫn là quyết định chạy nhanh tăng lên thực lực của chính mình tương đối hảo, có. Lần trước kinh nghiệm, An hiểu lộng rất nhiều nước suối đặt ở một bên. Không dám tái giống như lần trước như vậy, mạo hiểm một hơi đem tinh hạch cấp hấp thu xong rồi, một viên một viên tới tương đối an toàn. An hiểu trên trường tất cả đều là màu vàng tinh hạch, mặt khác chưa lại màu vàng tinh hạch cũng bị phóng đi lên. An hiểu chủ yếu chỉ năng là hoàn cấp bình cảnh kỳ, chỉ có thiếu bộ phận vẫn là trung cấp mà trên trường này đó vậy là đủ rồi, quan trọng nhất chính là còn có một cái lục giai bởi vậy này đó tinh hạch thăng cấp chưa giả. Uống lên mấy khẩu nước suối, An Hiểu đem tinh hạch cầm ở trong tay, bắt đầu hấp thu lên. Miệu Yến, cũng không biết hai ngày này là chuyện như thế nào, như thế nào nhiệt muốn mệnh. Lý Tịnh ngồi ở một bên không ngừng dùm tay quạt chó, chính là trên người vẫn là ướt đẫm. Chính là A, hy vọng ngày mai không cần lại đi cứu hộ, bằng không chúng ta có khả năng liền phải nhiệt treo. Lâm Vi cũng là khuôn mặt nhỏ nhiệt đỏ bừng. Hai ngày này tốt nhất không cần đi ra ngoài nói không chừng sẽ bị cảm nắng. Biểu yến đứng ở cửa sổ bên, ánh mặt trời đem pha lê phơi đến nóng rực, người một tới gần giống như là ở bếp lò. đúng vậy, còn hảo trước hai ngày chúng ta tìm có đồ ăn trở về, có thể tạm thời không cần đi nhà ăn. nhà ăn người quá nhiều, cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì. Lý Tịnh buông xuống có chút đau nhất cánh tay. đầu năm nay muốn tồn tại thật sự yêu cầu trả giá thật lớn đại giới a. ta phóng điểm nước. Các ngươi tắm rửa một cái đi, như, vậy nhiệt thiên, mát mẻ một chút đi. Mìu yến không dám ngóc tại cửa sổ bên, lại đi xuống liền sẽ bị nướng chín. Hảo a miêu yến ngươi thật là quá tri kỷ, cũng không biết những cái đó hỏa hệ dị năng giả như thế nào tại như vậy, nhiệt thiên bình tĩnh xuống dưới. Lâm vi bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước có cái tự xưng chính mình là, hỏa hệ dị năng giả nữ nhân, không biết hiện tại là phó cái dạng gì quan cảnh. Khẳng định là không dám trùng dị năng bái, bằng không không có đem người khác bị. Thương, ngược lại đem chính mình cấp đáp đi vào, ta đi trước tẩy chặt sạch A. Chịu không nổi. Lý tịnh nói, liền lôi kéo miêu yến vào VKC, miêu yến cấp thả máy đại xô nước, cũng liền ra tới tiếp tục ở phòng khách phơi chứ Miêu yến nha, người nói, như vậy nhiệt thiên có hay không thiếu thủy người đâu. Nhìn miêu yến ra tới, lâm vi tung ta tung tăng thấu đi lên. Ơn. Đây là khẳng định có, trong căn cứ thủy hệ dị năng giả không phải rất nhiều, mà người cũng rất nhiều. Mìu Yến nghĩ nghĩ nói đến, hơn, nửa hiện tại dị năng giả cấp bậc đều không cao, một ngày thả ra thủy cũng là hữu hạn, căn bản là không đủ dùng. Nếu nói như vậy, miêu Yến nha, nếu không chúng ta liền bán thủy, thế nào? Kiếm điểm nhi khoản thu nhập thêm. Lâm Vi giảo hoạt nói đến ngươi phương pháp này là không tồi, bất quá bán thủy nói, ở đâu bán sao? Căn cứ làm sao? Biểu yến đối căn cứ này cũng chỉ là đại khái hiểu biết, rất nhiều rất nhỏ bộ phận đều là chưa từng hiểu biết đến. Chỉ là yêu cầu đi cấp vật một chút thì tốt rồi, lại giao điểm như thuế. Lâm vi nói đến, khi sẽ phân phối về mặt sao? Biểu yến nghĩ, như vậy nhiệt thiên, hiện tại phòng ở căn cứ lưu trữ cũng vô dụng. Không lấy ra chùm chẳng lẽ là lưu trữ nhặt xác sao? Cái này chấm như sẽ không, nếu là yêu cầu bề mặt nói là yêu cầu đơn độc đi mua. Lâm Vi nhúng nhúng vai, tỏ vẻ nàng cũng bất đắc chỉ. Vậy không cần bề mặt, dù sao cũng chỉ là kiếm cái khoản thu nhập thêm, nói không chừng khi nào liền phải đi chấp hành nhiệm vụ, đi thuê cái bề mặt tính không ra. Miêu Yến Nghị chính mình tinh hạch vốn chỉ cũng chính là không có mấy cái. Cũng không thể lãng phí, hiện tại thăng cấp cũng là yêu cầu tinh hạch, mà Lâm Vi nói cái này con đường tự hồ cũng là rất hữu dụng. Vậy được rồi, đến lúc đó lộng cùng xù xù thì tốt rồi, chúng ta nào có như vậy hơn bình tử tới trang thủy đâu? Lâm Vi hỏi, trong nhà không có gì cái chai, đều là bởi vì An Hiểu có dị năng, tuy rằng cũng đi sư tầm quá thủy, nhưng là dù sao cũng là không có nhiều ít. Trực tiếp là mô thủy. Chính mình mang cái chai lại đây, cùng lắm thì giá tiện nghi một chút hảo. Mìu Yến nghĩ nghĩ, lâm vi nói đảo cũng là cái vấn đề. Hảo đi, khi trước tiên ở trong nhà đem mình không chứa đầy thủy đi. Buổi chiều chúng ta liền đi lên tiếng kêu gọi. Lâm vi từ phòng khách đem mình không đều lục soát ra tới, bày ở Mìu Yến trước mặt. Mìu Yến, các ngươi đang nói cái gì đâu? Lý tịnh tắm rửa ra tới, nhìn trên bàn mình không, tò mò hỏi. Ta cùng Lâm Vi quyết định đi bán thủy, kiếm điểm nhi khoản thu nhập. Thêm, ngươi cảm thấy thế nào? Miêu Yến cười cười, nói đến. Hành A, Lâm Vi, ngươi này đầu rất thông minh sao? Hiện tại thiếu thủy người khẳng định nhiều, nói không chừng thật đúng là hành. Lý Tịnh xoa xoa tóc, vừa mới tắm rồi, trên mặt lại ra mồ hôi, này đáng chết thời tiết. Ha ha, à, đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Còn có thủy sao? Ta cũng đi tắm rửa một cái. Lâm Vi đứng lên, nhìn Lý Tịnh. Còn có một thùng, ngươi tạm chấp nhận hướng một chút là được, này ta vừa mới chặt sạch ra tới đều lại. Ra mồ hôi, ngươi không cần lãng phí thủy tài nguyên A. Lý Tịnh mở ra vui đùa, thuận tay đem đầu tóc cấp kẹp cao cao. Tôn mệnh! Lâm Vi làm bộ làm tịch hành lễ, lưu tiếng đi. Ta xem mấy ngày nay thời tiết đều sẽ như vậy nhỉ. Đại khái căn cứ cũng sẽ không làm chúng ta đi ra ngoài nhiệm vụ, muốn nhiệm vụ cũng đến quá mấy ngày thời tiết lạnh lại nói, liền thừa dịp mấy ngày nay chúng ta đem thủy hảo hảo bán bán, không có tinh hạch đi đến nơi nào nhật tử đều sẽ không hảo quá. Vì yến một bên, hướng cái chai tưới nước, một bên đối với Lý Tịnh nói đến. Đúng vậy, cũng không biết thời tiết này khi nào mới mát mẻ xuống dưới. Lý Tịnh cảm giác có chút buồn đến ra không thượng khí. Hai người có chút bực bội, cũng không có nói nữa, miêu yến an tĩnh hướng cái chai tưới nước, bên ngoài thái dương tuy rằng độc ác, lại không có nghe được biết kêu to, miêu yến vốn dĩ cũng chính là thủy hệ dị năng giả, lại loại này nhiệt thời tiết hạ, cũng chỉ là làn gia nhiệt không được, trong lòng vẫn là nhiều. Bình tĩnh, không giống như là người khác, thời tiết nhiệt, ngay cả tâm tình cũng là bực bội. Cùng cái trong căn cứ, cùng thời gian, ngô tông, ta sắp nhiệt đã chết. Có hay không Thủy a Vương Tiểu Cơ không ngừng ở trong phòng đi tới đi lui, nôn nóng bất khan. Thủy đều bị ngươi vừa mới tắm rửa dùng xong rồi, ngươi còn hỏi ta có hay không Thủy. Ngô Tông ngữ khí không tốt lắm, vốn dĩ như vậy nhiệt thiên, chính là yêu cầu dùng Thủy. Này Vương Tiểu Cơ khen ngược, không màn mọi người phản đối đem sợ Hữu Thủy toàn bộ dùng đi tắm rửa, hiện tại thế nhưng còn không biết xấu hổ tới hỏi hắn có hay không Thủy. Ai biết đó là cuối cùng thủy a? Vương Tiểu Cơ ánh mắt có chút né tránh, nàng vừa mới là biết đến, nhưng là nàng nhiệt chính là ở là chịu không nổi, ai biết này quỷ thời tiết sẽ như vậy nhiệt a. Ngươi sẽ không biết. Tưởng Dũng rừng mắt nhìn lít mắt một cái Vương Tiểu Cơ. Chính là a, Vương Tiểu Cơ ngươi rõ ràng là biết đến được không? Còn giả không biết nói. Từng lăng tính tình cũng bị Vương tiểu cơ chập đi lên, vốn dị hắn là một cái tính tình cực hảo, ai biết cái này vương tiểu cơ, không mặc mũi đem hắn khí đều gợi lên tới. Các ngươi đừng nói tiểu cơ tỷ, nàng vốn dị chính là hỏa hệ dị năng giả, so với chúng ta nhiệt là bình thường, chúng ta hẳn là thông cảm nàng. Bồi Nhan vào lúc này nói chuyện, rõ ràng chính là hướng về vương tiểu cơ. Chính là a, thôi bỏ đi, tiểu cơ cũng không phải cố ý. Ngô Tông cuối cùng là không đành lòng này mấy cái năm cùng nhau tới nói chính mình bạn gái. Tuy rằng trong lòng đối phương Tiểu Cơ cách làm bất mãn, nhưng là cũng nhìn xuống. Vương Tiểu Cơ nhìn bồ nhang cùng Ngô Tông đều giúp đỡ nàng, nàng chính mình cũng cảm giác chính mình dùng thủy là thực bình thường, một chút lòng ấy nấy cũng không có. Từng Lăng cùng tưởng dũng nhìn Vương Tiểu Cơ biểu tình, cũng biết nàng căn bản là không nghe bọn hắn lời nói. Trong lòng thẳng lắc đầu, cái này đội ngủ, bọn họ không thích hợp. Xem các ngươi kia biểu tình, cùng lắm thì ngày mai ta đi đem thủy. Mua trở về, lại không phải không có tinh hạch. Nhớ tới chọc theo đường đi bắt được tinh hạch, còn có mấy chục cái đâu. Nơi nào có bán nha? Bồ nhăn nhìn vương tiểu cơ lời thề son sắc biểu tình, hỏi. Ta cũng không tin lớn như vậy căn cứ không có bán. Vương tiểu cơ như cũ là kia phó cao ngạo biểu tình, thật là. Thiếu tấu, ta thật đúng là không có thấy quá này căn cứ có bán thủy, hiện tại đại gia thủy chính mình đều không đủ dùng, ai sẽ ngay ngóc chạy ra đem chính mình cứu mạng thủy bán. tưởng dũng, tức giận trường mắt vương tiểu cơ, cùng nàng ở chung thời gian càng dài, liền càng lệnh người chán ghét. Ta nói có, liền nhất định có. Vương tiểu cơ cũng ngồi trường mắt nhìn qua đi, chẳng lẽ còn cho rằng nàng sợ hắn không thành. Chê cười, thôi bỏ đi. Từng lăn lôi kéo tượng dũng cánh tay, ý bảo hắn không cần lại cùng nàng so đo, nói như vậy nhiều không có ý tứ. Từng luồn năng lượng ở an hiểu trong cơ thể chu tẩu, thực thoải mái cảm giác, an hiểu có chút kinh ngạc, mỗi lần hấp thu năng lượng thời. Điểm đều là thống khổ, chấm hôm nay như vậy thuận lợi hấp thu thời điểm vẫn là lần đầu thấy. Không bao lâu, an hiểu hấp thu cái kim màu xanh lục tinh hạch, màu xanh lục như là có chứa khép lại công năng giống nhau sự an hiểu trong cơ thể càng ngày càng thoải mái, cảm giác được chính mình năng lượng càng cường tráng một ít, đột phá một cái tân giới hạn. an hiểu cười, này màu xanh lục tinh hạch quả nhiên là cái thứ tốt, cũng chỉ hấp thu một cái, thế nhưng đã đột phá trên trường còn có đại bộ, phận tinh hạch chưa dùng tới đâu, như vậy cũng hảo, tiết kiệm không ít a. an hiểu cũng không có sốt ruột tiếp tục thăng cấp, nếu là cấp bậc cùng kỹ thuật không bằng nhau. Khi đến lúc đó cũng là phiền toái rất lớn, thăng cấp việc này là không thể sốt ruột. An Hiểu ra không gian. An Hiểu, chúc mừng ngươi. Mới ra không gian, Nguyên Khải cũng đã đẩy cửa mà nhập, hơi kém không đem An Hiểu bệnh tim cấp trọa ra tới, dù sao cũng là có chút chột dạ. Cảm ơn. An Hiểu bất tự nhiên cầm lấy một bên thủy. Thầm thì uống lên mấy khẩu. Muốn hay không đi ra ngoài luyện luyện. Nguyên Khải dựa vào trên cửa, một bộ lưu manh dạng. Ngạch cái này, hiện tại quá nhiệt. An Hiểu nhìn nhìn trong phòng mấy bồn băng đều đã hóa thành thủy, bên ngoài thái dương vẫn là phi thường độc ác. Đi ra ngoài đi một chút đi. Nguyên Khải từ nàng ra không gian sau nói chuyện tựa hồ liền không hề đứt quãng. An Hiểu cảm thấy có chút quá gì. Giống như nàng thăng cấp cùng Nguyên Khải có quan hệ, hoặc là nói đúng Nguyên Khải có ảnh hưởng. An hiểu thấy Nguyên Khải như vậy kiên trì, cũng liền đi theo hắn cùng nhau đi xuống lầu. Trên đường người đều là mồ hôi như mưa hạ, trên mặt đều là hồng không bình thường, hơi mỏng quần áo cũng là các cao dáng thân thể, môi khô nước, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Có gì cảm tưởng? Nguyên Khải đỉnh mặt trời chói gian, thế nhưng cũng là như tấm cội thanh phong giống nhau, không hề có ra một chút mồ hôi. Thời tiết quá nhiệt. An hiểu vốn dĩ muốn cười trả lời, nhưng là không biết vì sao. Chính là cười không nổi, đúng vậy, nàng cười không nổi, đang xem thấy những cái đó, đỉnh không được mặt trời chói chang hôn nướng hạ té xỉu người lúc sau, nàng cười không nổi. Còn có, nguyên khải lạnh như băng hỏi, cũng không tiếp tục đi đường, liền như vậy ngừng ở lộ trung gian, cố ý vô tình nhìn hai bên đường người. Thiếu thủy, an hiểu nhìn nhìn những người đó môi đều đã phơi nước ra rồi. Bỗng hẳn là màu hồng nhạt môi, lại trở nên rắn bệch rắn bệch, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng, tâm dù sao cũng là thịt lớn lên, tuy rằng một lần cho rằng chính mình lãnh tình, chính là thế chính mình đồng bào không có bị tan thi cắn chết, lại bị này ác liệt thời tiết hủy diệt, tâm tình cũng là ngã xuống đáy cốc. Ngư là thủy hệ dị năng giả, cũng là băng hệ dị năng giả, hiện tại còn học xong chữa khỏi hệ dị năng. Nguyên Khải bỗng nhiên quay đầu. Hai mắt nhìn An Hiểu đôi mắt, kiên định nói đến. Chữa khỏi hệ. Ta sẽ không. An Hiểu nghe Nguyên Khải nói như vậy, chẳng lẽ là ở trong không? Giang, cái kim màu xanh lục tinh hạch nguyên nhân sao? Ngươi sẽ, chỉ là không có thử qua mà thôi. Ngươi không cần thiết bạch bạch trời trước bọn họ. Ngươi không cần vô điều kiện trả giá. Nguyên Khải lại đem đầu xoay trở về, nhìn những cái đó con đường hai bên người, lại nhại mắng này khủng bố thời tiết. Cho dù thiếu thủy lợi hại, lại như cũ bùng nổ trong lòng oán hận. Thư tinh hạch đi. An hiểu theo Nguyên Khải ánh mắt, nhìn nhìn đang ở đi đường người, mắng té trời khí người, còn có chống đỡ không? Được mà té xỉu người. Ơn! Nguyên Khải cật đầu. An hiểu tới rồi một cái hơi chút trống trải ven đường, ngồi ở nóng mỏng trên tảng đá, mày cũng không có nhăn, lộng một cái đầu đài khối băng đặt ở trước mặt. Bán thủy, bán băng, một cái sơ cấp tinh hạch liền có thể mua một lọ nước khoáng, thỉnh tự mang bình nước. An hiểu chùm tinh thần dị năng kêu, thanh âm không lớn, nhưng là toàn bộ trên đường người đều có thể nghe thấy. Liền ở An hiểu bên cạnh ngồi bán món đồ chơi trung niên nữ nhân nghe thấy An. Hiểu lời nói, có chút quá dị nhìn nàng. Cái này bình nước có thể chứ? Có phải hay không thật sự? Nữ nhân cầm lấy bên cạnh một cái bình giữ ấm. Hỏi An Hiểu, lúc này, đã có mấy cái tin tưởng người vây lại đây. Có thể, ta trước cho ngươi tưới nước đi. An Hiểu tiếp nhận bình nước, đem cái chai cấp sót đầy, đưa cho nữ nhân, một cái sơ cấp tinh hạch liền hảo. Cảm ơn ngươi a cảm ơn. Nữ nhân thấy An Hiểu dị năng, còn có mạng cái chai thủy, liên tiếp xin lỗi, chạy nhanh ôm bình nước bắt đầu uống nước. Nàng cũng là một chữa trưa đều không có uống qua thủy, không nghĩ tới thế nhưng có bán thủy. Chứ ta đem cái này bình nước rót mặn đi, một cái đại di bảo bình nước đưa tới, còn có ta cái này, trước cho ta rót đi, ta bình nước tiểu, lại một cái tiểu nhân nước khoáng bình đưa tới, ta muốn một cái khối băng, cho ta một cái khối băng, chứ ta lọng mặn thủy đi, ta một ngày không có uống nước, nguyên khải, ngươi thất thần làm gì đâu, chạy nhanh lại đây giúp ta thu tinh hạch, an hiểu nhìn đám người. Ngoài Nguyên Khải, chính nhìn không chớp mắt nhìn nàng, không có thấy nàng lo liệu không hết quá nhiều việc sao, thế nhưng đờ bớt quá tới trước nàng, quá đáng giận. Tới, Nguyên Khải hô to một tiếng, trong nháy mắt liền đến an hiểu bên người, đem những người đó tự giác để đi lên tinh hạch đờ thu lên. Tiểu nha đầu, giúp ta cấp rót chút thủy đi. Một cái có chút già nu thanh âm xuyên thấu qua đám người truyền vào An Hiểu lỗ tai, An Hiểu có chút sai ngạc ngẩn đầu, nhìn đầu tóc hoa râm, lại tin. Thần đầy mặt bà cố nội, An Hiểu cho rằng chính mình xem hoa mắt. Tiểu nha đầu, chứ ta rót một ít thủy đi. Thấy An Hiểu có chút sững số, lão nhân nói nửa một lần. a Nga, tốt, ngươi chờ một lát. Biết lão nhân nói nửa một lần An Hiểu mới phản ứng lại đây. Ngươi thu hảo, đi thông thả a An Hiểu nhìn lão nhân cấp Nguyên Khải tinh hạch đã chuẩn bị đi rồi, mở miệng nói đến, hiện tại thế nhưng còn có như vậy lão nhân, thật là hiếm thấy a. Cái kia lão nhân không đơn giản. Đại lão nhân đi xa, Nguyên Khải mới ở An Hiểu bên tai nhẹ giọng nói đến, trong lúc còn không quên lấy tiền, ta cũng cảm thấy An Hiểu cực đầu. Nàng đương nhiên biết lão nhân này không đơn giản, vừa thấy chính là cái dị năng giả, bằng không sao có thể sống đến bây giờ, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng rất lợi hại, bởi vì, An Hiểu không có chủ động điều tra nàng dị năng. Cho ta một cái khối băng, lại có thanh âm đối An Hiểu nói đến, An Hiểu cũng không có lại cùng Nguyên Khải nói chuyện phiếm, chủ yếu là thật sự bận quá, giá tiện. Nghi, người lại nhiều, còn hảo nàng vừa mới thăng cấp năng lực tăng lên không ít. Bằng không nàng sao có thể kiên trì 2-3 tiếng đồng hồ. Rõ ràng đã là 5 giờ qua, chính là Thái Dương lại không có xuống núi dấu hiệu, tựa hồ vẫn luôn đều ở nơi đó, An Hiểu khẳng định, chính mình là nhìn lầm rồi, cũng không có tưởng quá nhiều. Thật ngượng ngùng, thỉnh đại gia ngày mai lại đến đi, hiện tại dị năng đã dùng hết, đã phóng không ra thủy cùng băng, thỉnh đại gia thông cảm. Nguyên Khải ngăn cản An Hiểu, muốn tiếp tục phóng thủy động tác. Lớn tiếng nói đến, liền đem ta này một lọ thủy cấp rót mãng đi, ta hài tử đã lâu đều không có uống nước, cầu xin ngươi. Một người nam nhân cầm một cái to như vậy cái chai, chuỗi ở giữa không trung. Vậy được rồi, An Hiểu nhìn nam nhân nắm đứa bé kia thực sự đáng thương, cũng giống như là mấy ngày không có uống qua thủy, An Hiểu phá lệ cho hắn rót đầy, Nguyên Khải cũng thu tin hạch, An Hiểu lại thấy nam nhân kia lấy quá thủy lúc sau liền quăng nữ hài nhị tay, đến một bên ngư uống lên, lúc sau không có uống xong thủy cũng không có cấp hài tử uống qua, bồi tiền hóa, còn không mau đi chờ lão tử bối ngươi a, nhanh lên. Nam nhân thấy hài tử còn chậm chậm đi tới, quay đầu lại tức giận mắng, giúp ta đem thủy rót mặn đi, còn có ta cũng cho ta lộng mặn, ta, ta ngươi cũng muốn cho ta rót mặn, ngượng ngùng chỉ năng dùng hết, ngày mai đi. An hiểu nhìn nam nhân hành động, chị thường phẫn nộ, cuối cùng lại vẫn là khống chế được chính mình, lạnh nhạt đến nhìn những người này, nàng bỗng nhiên cảm thấy, những người này thật là xấu xí. Bất luận là nội tâm cùng không, ngươi vừa mới đều cắt người kia rót đầy, trựa vào cái gì dựa vào cái gì không cho chúng ta rót. Chính là a, ngươi có phải hay không thiếu làm? Tiểu kỹ nữ, em đi, nhanh lên, lão tử còn phải về nhà đâu? Chính là, chính là, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Trong lúc nhất thời, chị Trích Thanh không chức bên tai. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nói lại lần nữa. An hiểu ngăn lại nguyên khải đến bạo nộ, nắm lấy cái. Khi mắng nàng kỹ nữ đến nữ nhân. Lão nương chính là mắng ngươi kỹ nữ. Như thế nào? Xem lão nương là nữ nhân liền không cho lão nương tưới nước đúng không? Thiếu làm được tiểu kỹ nữ. Nữ nhân nhìn an hiểu đến bồi chán. Nhìn phía chính mình người nhiều, nàng là sẽ không phun tay đánh nhau. Bạch bạch bạch, an hiểu tay trái bắt lấy nữ nhân ngực quần áo, tay phải ở nữ nhân trên người không ngừng tiêu xài. Ngươi lại mắng ta thử xem. An hiểu hung hăng mà nhìn nữ nhân, hai mắt khủng bố trừng mắt nữ nhân. Lão nương chính là mắng ngươi, thế nào? Không phục chiếc lão nương a. Nữ nhân vẫn là như vậy điêu, lượng nàng chỉ là chơi chơi dàn hoa. Tuy rằng nàng khóe miệng đã chảy ra nhẹ nhẹ tơ máu. Ha ha An hiểu bỗng dưng đem nữ nhân còn tại trên mặt đất, trong tay mấy cái lưỡi dao gió xẹt qua, nữ nhân vang lên chiếc heo tựa mà kêu rên. Chỉ thấy nàng mà hai bên trái phải trên mặt tổng cộng khắc lại hai chữ, kỹ nữ. Thích ngươi trên mặt tự sao? An hiểu tà cười, nàng vốn dĩ liền không phải một cái dễ chọc. chủ nhân cũng dám kỵ đến nàng trên đầu tới không biết thời tiết khô nóng người tính tình phi thường không hảo sao? người đối ta mặc làm cái gì? người làm cái gì? người cái này ma quỷ! nữ nhân sợ sợ chính mình mặc sợ xuống dưới chỉ là một tay máu tươi. ha ha ha ha, ta chính là ma quỷ, người có thể như thế nào? an hiểu nghe xong nữ nhân nói cười càng thêm bừa bãi. chung quanh vừa mới còn kiêu ngạo vô cùng người thế nhưng đều đã phát cái run. Có đã toát ra mồ hôi lạnh, nữ nhân trên mặt đã, huyết nhục mơ hồ, thấy nữ nhân thảm dạng sau vừa mới mắng quá an hiểu người, hai chân đều sợ hãi sau này thối lui. Ngươi không phải người. Ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn? chung quanh có người nhìn không được, an hiểu ánh mắt nhìn về phía ra tiếng nam nhân kia, đúng là cái thứ nhất hung ba ba nói dựa vào cái chị nam nhân? Ta tàn nhẫn sao? Ta nơi nào tàn nhẫn? ta là làm ngươi đoạn tử tuyệt tôn, vẫn là làm ngươi hai mắt mù, vẫn là làm ngươi đương người câm, vẫn là đương kẻ điếc. An hiểu trong, ánh mắt lộ ra vô tội biểu tình. Nếu không có nặng lời này, thấy nặng biểu tình đều sẽ bị mê tâm trí đi. chi tiết là cái trạng này cảnh tượng, đối mặt chính là người như vậy, nói chính là nói như vậy, hoài chính là như vậy tâm tình. Ngươi, ngươi, ngươi quá khủng bố. Nam nhân nghe An hiểu nói, trồm chập về phía sau thối lui vừa mới an hiểu lời nói ngừng ở lỗ tai hắn đó chính là uy hiếp rất lớn uy hiếp thực hiện trong đó bất luận cái gì một cái hắn đều xong đời đời này đều xong đời không muốn chết lập tức biến mất ở ta trước mặt an hiểu không có lại phản ứng nam nhân nói chỉ là ánh mắt ở mọi người trên người quét một vòng lạnh nhạt nói đến người xung quanh vừa nghe lời này đều phía sau tiếp trước chạy giống như là phía sau có tang thi giống nhau như thế nào Ngươi không nghĩ đi, An Hiểu nhìn còn quỳ rạp trên mặt đất nữ nhân, những người khác đều đã lưu, nữ nhân này thế nhưng còn lưu lại nơi này, có phải hay không thật sự không muốn sống nữa? Ta muốn cùng ngươi liều mạng, nữ, nhưng hai mắt đỏ lên, từ trên mặt đất bò lên, nhào hướng An Hiểu. An Hiểu nhẹ nhàng chật lé, nha, ngươi là muốn chó cùng rất dậu phải không? An Hiểu, ngươi đang làm gì? An Hiểu đang muốn động thủ. Lại bị người tới ngừng, mà nữ nhân lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sớm lúc này muốn tập kích An Hiểu, An Hiểu dư quan một phía, chạy nhanh né tránh. Người nói ta đây là đang làm gì đâu? Nữ nhân này muốn trí ta tử địa, ta bất quá là né tránh mà thôi, người nói ta còn có cần hay không tới cái? Phòng vệ chính đáng đâu? An Hiểu nhìn nam nhân, cười cười, kỳ, luôn là có thể thấy hắn. Khù! Nam nhân nghe An Hiệu nói, bất tự nhiên khủ một tiếng, nàng là ta thủ trưởng nữ nhân, ngươi không cần cùng nàng so đo đi. Nếu là ngươi tới nói rất đúng lời nói, ta có thể bất hòa nàng so đo, bất quá ngươi xác định nàng dáng vẽ này, ngươi thủ trưởng còn muốn sao? An Hiệu bắt được từ ngữ mấu chốt, hắn nói chính là nữ nhân, mà không phải lão bà, rất có khả năng nữ nhân này là hắn thủ trưởng bạn giường hoặc là chỉ là một cái giao dịch thể xác mà thôi. Kỳ thật nữ nhân này thật sự lớn lên không tồi, chỉ là xin sai rồi miệng, chọc nàng. Việc này không phải chúng ta có thể quyết định, vẫn là đến xem ta thủ trưởng quyết định, nếu là hắn bất mãn, ta cũng bảo không được ngươi. Nam nhân đem nữ nhân mang đi, nữ nhân lúc đi, quay đầu sau kính nhìn nhìn An Hiểu liếc mắt một cái. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ nhân nói, khóe miệng lộ ra một mặt cực kỳ bi thẳm tươi cười. Đừng lo lắng, còn có ta. Nguyên Khải, đi đến An Hiểu bên người, ôm An Hiểu vai, ôm như nói đến. Ha ha a, ngươi chừng nào thì thấy ta sợ quá. An Hiểu tránh thoát Nguyên Khải tay, nhìn nhìn bốn phía không có một bóng người đường phố, hướng tiệm trái cây đi đến. Nghiêm phổ, hôm nay tình huống thế nào? An Hiểu nhìn trên kệ để hàng đã không có gì trái cây, nhưng là siêu thị còn có các việc khách nhân. Hôm nay sinh ý thực hỏa bạo, thời tiết quá nhiệt. Tới người rất nhiều, chính là nguồn cung cấp không quá đủ, chúng ta đã đem phòng nghỉ. Trái cây đều lấy ra tới bán, đã không có. Nghiêm phổ thần Thái Phi Dương nói đến, hôm nay tinh hạch đều trang vài cá nhân cao túi, nhìn cuồn cuộn không ngừng tiến vào túi tiền tinh hạch, tâm tình liền hảo a. Vậy là tốt rồi, tan tầm đi. An hiểu xua xua tay, nhìn khi mấy cái đều có chút mỏi mệt công nhân nói đến. Trần kình, các ngươi tan tầm đi. Nghiêm phổ đối bọn họ nói đến, mấy người cùng An Hiểu bọn họ chào hỏi qua sau cũng liền rời đi. An Hiểu, đây là hôm nay tinh hạch. Nghiêm phổ xem bọn họ, đều đi rồi, siêu thị cũng chỉ có bọn họ ba người, đem sở hữu tinh hạch đều đem ra, người thu hồi đến đây đi, về sau xin ý hẳn là sẽ càng tốt. Hảo, An Hiểu vung tay lên, sở hữu tinh hạch biến mất ở trước mắt, chúng ta trở về đi, đêm nay ta mời khách, ăn một bữa no nê. An hiểu, thỉnh ngươi cùng chúng ta đi một chuyến đi. Là nam nhân kia, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới rồi. Vì sao? An hiểu mỉm cười hồi chi. Ai, chính ngươi chọc hạ mầm tai họa, tóm lại là sẽ có phiền toái. Nam nhân nhìn an. Hiểu, thở dài. Hảo đi, ta và các ngươi đi. An hiểu nói liền chuẩn bị rời đi, tùy theo mà đi. An hiểu, nguyên khải tiến lên một bước. Nếu mày nhìn cái kia có chút kiên quyết bóng dáng, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì nhi, trở về hảo hảo chiêu đãi một chút nghiêm phổ, hắn mệt mỏi một ngày. An hiểu nhìn nghiêm phổ, đối với Nguyên Khải nói đến, chúng ta đi thôi. An hiểu, người như thế nào sẽ ở cái này tiệm trái cây? Trên đường, nam nhân hỏi An hiểu, cái kia kêu nghiêm phổ người hắn là nhận. Thức, hắn phía trước còn tưởng rằng cái này tiệm trái cây là nam nhân kia khai. Vừa mới nghe An Hiểu nói như vậy, mới phát hiện cái này tiệm trái cây hình như là An Hiểu khai, trong lòng vẫn luôn có cái này nghi vấn, vì thế tại đây áp đưa trên đường, thế nhưng nhịn không được hỏi ra tới. Là ta biểu ca khai tiệm trái cây, ta vì cái gì không thể ở nơi nào. An Hiểu cảm thấy nam nhân hỏi vấn đề này nhưng buồn cười, hơn nữa cũng thực sự không cho mặt mũi bật cười. ngươi biểu ca, nam nhân hỏi, nhớ. Tới cái kia không quá yêu nói chuyện nam nhân, không nghĩ tới thế nhưng che chấu sau như vậy. An hiểu không để ý đến, nàng biết người nam nhân này khẳng định là tin, rốt cuộc nàng chỉ là một nữ nhân, có như vậy đại bản lĩnh vẫn là làm người khó mà tin được. An hiểu, tới rồi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nam nhân đem nàng đưa tới một đống biệt thự, trên sofa ngồi một người nam nhân, còn có buổi chiều nhìn thấy nữ nhân kia. Nhìn nữ nhân nhìn thấy nàng khi ngạo mạn còn có một bộ xem. Kịch vui biểu tình, An Hiểu liền biết nữ nhân này là tới trả thù. người chính là An Hiểu. Nam nhân mở miệng, An Hiểu rõ ràng thấy hắn đấy mắt kinh diễm. Chẳng lẽ ngươi sẽ không biết ta là ai thời điểm liền đem ta chợt tới sao? An Hiểu cười nhạo nhìn nam nhân, ngay sau đó chính mình tìm cái địa phương ngồi xuống, cũng mặc kệ nữ nhân kia trắng ghét biểu tình ha hả ha hả, ngươi vì cái gì đem ta ái nhân mặc hoa thành dáng vẽ này? ngươi cái này làm cho nàng về sau như thế nào đi ra ngoài gặp người? Nam nhân cười cượng hai tiếng, ngay sau đó nghiêm túc nhìn An hiểu. Nha, ngươi vì cái gì không hỏi xem ta? Vì cái gì sẽ hủy hoại nàng chung đâu? An hiểu cảm thấy thiệt tình buồn cười, lại nói như thế nào? nàng mắng ngươi là không đúng. Nhưng là ngươi làm như vậy liền càng không đúng rồi, Huống chi, nàng vẫn là ta nữ nhân. Nam nhân tự hồ là bị An Hiểu chọc chận, sự mặt nhìn An Hiểu. Ta chính là hủy hoại nàng, ngươi tưởng như thế nào? An Hiểu không muốn cùng hắn lại vô nghĩa, quả thực chính là lãng phí thời gian. Tính tình của ngươi còn không nhỏ, nếu là ngươi đáp ứng về sao cho ta làm việc, ta có thể suy xét lần này liền không truy cứu vấn đề. Nam nhân chính chính sắc, đứng đắn nói đến. Không được. Sao lại có thể nhẹ nhàng như vậy buông tha nàng? Ta không đồng ý. Nữ nhân vừa nghe nam nhân lời này, lập tức liền cấp đi lên, không nghĩ tới hắn thế nhưng đánh cái này chủ ý. Nếu là nàng thật sự lưu lại, khi nàng ngày sau thật sự không có suốt đầu ngày, huống chi, nàng đã là hủy chung. Người! Người cho ta ngồi xuống, ta làm quyết định há có thể nhân ngươi mà thay đổi. Nam nhân ngữ khí thực trọng. Nữ nhân vẫn là lần đầu nghe thấy hắn như vậy nghiêm trọng đối nàng nói chuyện, kia một lần không phải ôm như hòa hòa khí khí. Đều là trước mắt nữ nhân này. Số nữ nhân. Ha ha à, ta tưởng ngươi khả năng lặng, ta nhưng không có đáp ứng đâu. An hiểu nhìn hai người liền cảm thấy buồn cười, thật là ngu xuẩn cực kỳ nữ nhân, cho rằng sắc đẹp có thể lợi dụng cả đời sao? Đồ ngốc! Ngươi không? Đồng ý cũng phải đồng ý nam nhân nghe thấy an hiểu cự tuyệt mệnh lệnh đến ngươi là ai an ngươi như vậy kiêu ngạo liền tính ngươi là trong căn cứ đầu nhi lại như thế nào ta quá không quen ta trực tiếp chạy lấy người là được còn sẽ sợ uy hiếp của ngươi sao an hiểu càng thêm kiêu ngạo nhìn nam nhân nữ nhân này cũng ra thật đáng thương sợ là về sau đều không có ngày lành qua ngươi ngươi cũng dám như thế nói năng lỗ mãng Nam nhân tức giận đứng lên, tay phải ngón trỏ chỉ vào An Hiểu, "Ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, ta phải về nhà ăn cơm." An Hiểu cũng đứng lên, trắng nam nhân liếc mắt một cái, hiện tại nam nhân như cũ là trước đây như vậy ghê tởm, hiện tại nữ nhân lại so với trước kia càng thêm xa đọa, tồn tại bán đứng thân thể chỉ vì ăn thượng một hai khẩu cơm. "Người tới, cho ta ngăn lại nàng." Nam nhân mệnh lệnh đến. Tức khắc an hiểu chung quanh xuất hiện sáu cái dị năng giả, an hiểu nhìn những người này cấp bật, không khỏi cười. Ha ha ha, nam nhân thúi, ngươi, cho rằng chỉ bằng này mấy cái tiểu lâu la liền có thể lưu lại ta sao? Những người này toàn bộ đều là cam giai, vọng tưởng dùng như vậy vài người lưu lại nàng. Cũng quá xem nhẹ nàng đi, khẩu khí không cần quá lớn, còn chờ làm gì? Nhanh lên ngăn lại nàng, nam nhân nhìn bọn họ thế nhưng không có động thủ. Đầy mặt tức giận. Ha ha, An Hiểu cười cười, lập tức đi ra ngoài, không ai ngăn đón nàng. Các ngươi có phải hay không không muốn ăn này chén cơm? Toàn bộ hắc lão tử lăng, nam nhìn An Hiểu đã muốn ra cửa, mắng một câu lúc sau, tự mình đứng dậy đi cản An Hiểu. Ngươi cảm thấy, ngươi có năng lực sao? An Hiểu xoay người, nhìn nam nhân lộ ra một mặt mỉm cười. Khẩu khí đừng quá cuồng vọng. Nam nhân như thế nói đến, cái tráng lại ở không ngừng đổ mồ hôi. Người đối ta làm cái gì? Nam nhân muốn động thủ, lại phát hiện chính mình căn bản là không động đậy, không khỏi đài kinh thất sắc. Ai, lại là một cái không có gặp qua việc đời bao cỏ, kẻ hèn hoàng trai sơ cấp cũng là như vậy ngu bức sao? An hiểu lắc đầu thở dài, đứng dậy rời đi. An hiểu, ngươi đã trở lại. Không có làm khó dễ ngươi đi nhìn An hiểu trở về chính ăn đồ vật nghiêm phổ chạy nhanh hỏi bọn họ muốn ngăn lại ta cũng đến nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng An hiểu ngồi xuống đi nhiều như vậy lộ trên người quần áo đều cắt cao dáng thân thể hãng vị có chút nghiêm trọng nàng chính mình sắp chịu đựng không được chạy nhanh đi rắc lại tắm rửa tuy rằng đây mới là mùa hè cảm thụ nhưng là đây cũng là quá mức An hiểu thay đổi điều đến đầu gối biên một chút đậm lục sát váy là xuyên màu đen quần nàng hút nhiệt đều phải bị hút đã chết Tới ăn chút nhi đồ vật đi Nhìn An hiểu ra tới Nghiêm phổ cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng Ngay sau đó chuột chà uống lên nước miếng Khù khù khụ. Thật là người xui xẻo Uống nước đều sẽ tắt kẻ răng Nghiêm phổ chính là loại này hình Bất quá đây cũng là hắn tự tìm An hiểu buồn cười nhìn nghiêm phổ lít mắt một cái Phát hiện nguyên khải chính nhìn nàng Một chút cũng Không có muốn trời đi tầm mắt bộ dáng, An Hiểu ngược lại có chút xấu hổ, ngồi ở trên sofa, nhìn trên bàn trà đồ ăn. Nghiêm phổ, người ở ăn một chút đi, nơi này còn có rất nhiều rất nhiều. An Hiểu tùy tay cầm lấy một cái quả quyết liền ném cho Nghiêm phổ, đây là giữa trưa nặng lưu trữ ở nhà ăn. Nguyên khải hắn tự trở về liền không có ăn qua đồ vật đâu, người cho hắn lấy một chút đi. Nghiêm phổ nhìn Nguyên khải nháy mắt đêm đem đi mặt. Chạy nhanh đem sắp xuất khẩu cảm ơn cải biến thành như vậy. Một câu, hắn lại không phải tiểu hài tử, chính mình sẽ biết ăn. An Hiểu nói như vậy một câu, chính mình cũng cầm một cái quả quyết lột lên. Nghiêm phổ xấu hổ muốn chết. Nguyên khải mặt hắc muốn chết. Đúng rồi An Hiểu, kêu ngươi đi làm gì a Có chuyện gì sao? Nghiêm phổ ăn quả quyết, nhớ tới những người đó kêu An Hiểu đi ra ngoài sự tình. Buổi chiều ta hủy hoại một nữ nhân mặt. Nữ nhân kia liền trở về tìm nàng vị kia khách hàng, sau đó kia khách hàng đã kêu người làm ta đi qua, An hiểu một bộ, không bỏ trong lòng bộ gián, ngạch hủy hoại một nữ nhân mặt. Vẫn là cái loại này nữ nhân, kia này không phải hủy hoại nàng tiền đồ sao? Nàng vị kia khách hàng có hay không đem ngươi thế nào? Nghiêm phổ nghe An hiểu nhẹ nhàng bưng qua, trực giác nói cho hắn, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nếu là giống nhau, An Hiểu là sẽ nhẫn nhẫn liền tính. Đúng vậy, kia nữ nhân chỉ sợ về sau liền làm hỏng, bất quá cái kia nam nhân thật ra không có thể đem ta thế nào, ta liền đã trở lại. An Hiểu cũng sẽ. Không thuận nam nhân kia muốn lưu lại nàng vì hắn làm việc, chỉ sợ lấy nguyên khải tính cách, sẽ bưng hắn ha ngổ đi. Vậy là tốt rồi, không có việc gì liền hảo. Liền sợ tìm ngươi phiền toái. Nghiêm phổ ăn xong rồi quả quyết, nói đến. Ha hả ha hả, không có việc gì. An Hiểu đứng dậy, nhìn nhìn dần dần biến hắt không trung, lại như cũ là oi bức, chẳng lẽ cái này mùa hè lùi lại đã đến sao? Này cũng quá khoa trương, khi nào như vậy nhiệt? Các ngươi sớm một chút nhi ngủ đi, nếu là nhiệt ngủ không được. Trong c có thủy, đi tắm rửa một cái đi. An Hiểu hướng phòng ngủ đi đến, ta muốn nghỉ ngơi. Ơn, đã biết, Nguyên Khải không nói gì. Nghiêm phổ nhưng thật ra trả lời mau, nghìn đón chính là nguyên khải mắt lạnh tương đại, nghiêm phổ sắp lệ rồng chạy đi, còn không phải là nói nói mấy câu sao, như thế nào biểu hiện giống như là đoạt hắn lão bà trường như quá khủng bố. Ba mẹ, chúng ta đêm nay liền lên đường đi, cấp lưu kiều lấy điểm nhi ăn, đại khái lại quá mấy cái giờ liền đến rờ thì, chúng ta trực, tiếp từ biên thành quốc lộ thường xuyên qua đi, liền không đi thành phố biên. Trên xe, An Lăng có chút mỏi mệt đối chính mình cha mẹ nói đến, ơn, đồ ăn không có nhiều ít, chỉ có thể định cái một hai ngày, chúng ta còn cần nhiều tiền một ít ăn. Lăng mai cấp lưu kiều cầm cái chân trò hung khói, nhìn nhìn trong bao còn sót lại không nhiều lắm đồ ăn, có chút lo lắng nói đến, bọn họ hiện tại cũng là thắt lưng buộc bụng, một ngày hai bữa cơm, ngạo sóng, người nói hiểu hiểu sẽ không có sự tình gì đi. Phốn dĩ đã yên tĩnh đến trong xe, Đỗ Linh ở an ngạo sống đến trên vai dựa vào, đã thật nhiều thiên đều không có an hiểu tin tức, tuy rằng biết nàng có cường đại không gian, cũng không biết nàng quá thế nào. Không cần lo lắng, yên tâm đi, thật mau chúng ta liền sẽ nhìn thấy hiểu hiểu. An ngạo sống vỗ vỗ chính mình lão bà bả vai, tựa hồ là đang an ngũi nàng, rồi lại như là đang an ngũi chính mình. Ân! Đỗ Linh khẽ gật đầu cũng bất quá là trong tiềm thức tin chính mình lão công nói mà thôi mấy ngày nay thời tiết không bình thường một nữ hài tử ở bên ngoài như thế nào có thể làm người không lo lắng a lăng ma như có như không nói đến xe ngoài đã là một mảnh màu đen tầm mắt căn bản là xem không được nhiều xa người bớt tranh cãi lời nói an quá lê thọc thọc chính mình lão bà cánh tay chẳng lẽ nàng không có phát hiện đề đề cùng em dâu tâm tình không hảo sao còn ở lắm miệng Lăng mai chật chật môi, lại không có đang nói chuyện. An lăng trong mắt tất cả đều là màu đỏ tơ máu, nhẹ nhàng. Thở dài, cũng không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thuốc thuốc, tỉ tỉ cùng mụ mụ đâu. Đã lâu không có thấy các nàng, các nàng khi nào trở về a? Lưu Kiều chớp mắt to, nhìn An quá lê. Làm sao vậy? Kiều Kiều tưởng bọn họ sao? An quá lê sờ sờ Lưu Kiều đầu tóc, đứa nhỏ này cần nhất nói cũng ít. Có đôi khi cũng giống cái đại nhân giống nhau, căn bản là không cần nhọc lòng. Ân tưởng mụ mụ. Lưu Kiều thật mạnh cực cật đầu, trong mắt tất cả đều là tinh oánh dịch thấu. Các nàng quá chút thiên liền. Đã trở lại, chúng ta cùng nhau chờ bọn họ được không? An quá lên nét mặt biểu lộ có chút cứng đờ mỉm cười. Hảo, Lưu Kiều, cực cật đầu, liền không ở nói chuyện, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thiên sáng ngời, An Hiểu liền từ trên giường bò dậy, không phải bởi vì ngủ không được, mà là nhiệt ngủ không được, tâm tình mặt danh bực bội. Ở thùng trong nước thả một chút khối băng, An Hiểu cấp hàng hạ nhiệt độ, tắm rửa, An Hiểu ra VKC nhìn nhìn thời gian mới phát hiện thế. Nhưng mới 6 giờ quá, toàn bộ phòng ở giống như là bị đặt tại bếp lò thượng, không ngừng quay, An Hiểu ở trong phòng các địa phương đều thả rất nhiều đài khối băng. Loại này thời điểm không có điện, không có điều hòa thật là thực bị tội. An Hiểu, loại này thời tiết thật không phải người quá. Nghiêm Phổ cũng từ trong phòng nhiệt ra tới, thấy An Hiểu khối băng chạy nhanh vắng lại đây. Ha hạ a, vậy ngươi là cái gì? An Hiểu nhìn Nghiêm Phổ này tiểu hài tử khí bội dán, cười cười, nhìn ngoài cửa sổ. Nóng rát Thái Dương cũng không biết phụ mẫu của chính mình thế nào, còn hảo ba ba là băng hệ dị năng giả. Bằng không nàng thật sự muốn lo lắng chết. Hãn, một cái so sánh mà thôi, loại này thời tiết thật sự quá thống khổ. Nghiêm Phổ lau một phen trên đầu Hãn, "An Hiểu, phiền toái ngươi cho ta cũng lộng xô nước đi, thêm chút nhi băng, ta muốn đông lạnh một chút, quá nhiệt." "Hảo a, ngươi chờ một chút." An Hiểu bật cười, đi về két cê cấp thả xô nước, ra tới sau lại phát hiện Nguyên Khải chính vẻ mặt tối tâm. nhìn nàng, "Nghiêm Phổ, buổi sáng ăn cái gì?" An hiểu không để ý đến Nguyên Khải không thể hiểu được tính tình, hỏi còn ở ôm khối băng nghiêm phổ. Tùy tiện A, ta không sao cả, có ăn là được, ta đi trước tắm rửa một cái A. Nghiêm phổ cảm giác không khí không quá thích hợp, đứng dậy phóng đi VKC. An hiểu từ nhẫn cầm một đống ăn đặt ở trên bàn trà, cầm lấy cháo bác bảo liền khai ăn. An hiểu. Nguyên Khải nhìn không được An hiểu lại như vậy làm lơ nàng, chạy đến An hiểu bên cạnh ngồi xuống. Ân, ngươi, muốn ăn sao? Trên bàn còn có. An hiểu chỉ là viết mắt nguyên khải, ý bảo trên bàn còn có. An hiểu, về sao không cần đối nghiêm phổ như vậy hảo? Nguyên khải ngự khí rõ ràng có chút toan, chỉ là ở an hiểu trong mắt, này tới quá không thể hiểu được. Ta đối hắn cũng liền giống nhau a. An hiểu nhưng không cảm thấy nàng đối nghiêm phổ hảo, cũng mất quá chính là giống nhau mà thôi đối hắn hơi kém, dù sao không thể đối hắn như vậy hảo. Nguyên Khải thành âm bỗng nhiên có chút trọng, nhìn dáng vẻ thực tức giận. Ha ha, An hiểu chỉ là cười hai tiếng, không ở nói chuyện, ăn chính mình đồ vật. người chính là như vậy, luôn là làm lơ ta. Nguyên Khải giống như là có chút nhục khí, không có a, An hiểu nhún nhún vai, không tán đồng Nguyên Khải nói. Nguyên Khải thật sâu mà nhìn An hiểu, mạn nhãn bất đắc chỉ. An hiểu, ta đi trong tiệm A, các ngươi từ từ ăn, tắm xong ra tới nghiêm phổ xem này tình hình không quá thích hợp, chạy nhanh lưu, đi thôi, an hiểu nói thanh, nghiêm phổ chạy nhanh chạy, cùng, thời gian, cả nước các nơi đều bị Thái Dương quay, giống như là cổ đại có chính Thái Dương giống nhau khủng bố, đặng tiêu, chúng ta hôm nay liền không cần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, chờ lát nữa thông tri phía dưới người. Hôm nay nghỉ, hảo hảo ở nhà tránh nóng đi. Lê lệ từ phòng ngủ ra tới, cái này phòng ở từ An Hiệu biến mất lúc sau, liền vẫn luôn là chỉ có các nạn hai người trụ, cũng không có bởi vì An Hiệu biến mất, thì huyết trà anh bởi vậy mà xuống dốc, ngược lại ở bọn họ hai người. Dẫn dắt hạ, công hội dần dần có khởi sắc, tuy rằng không tính là đài công hội, ngày thường chỉ có thể làm một chút tiểu nhiệm vụ. Nhưng không đến mức làm an hiểu một tay sáng lập công hội liền như vậy biến mất. Ân tốt! Ở trên sofa nhìn thư đặng tiêu nghe thấy được Lê Lệ nói lúc sau, đem thư đặt ở kệ sách thượng, đứng dậy đi ra ngoài. Lê Lệ nhìn đặng tiêu biến mất bóng dáng, cũng có như vậy một tia hoảng thần, tự hồ tự an hiểu không thấy lúc sau, bọn họ liền không còn có như thế nào cười. Qua! thịt thịt thịt. Một trận tiếng đập cửa truyền đến. Mới vừa trở về phòng ngủ Lê Lệ có chút nghi hoặc ra tới mở cửa. Trình Cường Lê Lệ mở cửa, phát hiện thế nhưng là Trình Cường, đây là hắn lần thứ ba tới này phòng ở đi, lần đầu tiên khởi An Hiểu mở tiệc chiêu đãi An sang người một nhà thời điểm, lần thứ hai tới biết An Hiểu biến mất tin tức, này lần thứ ba tới, đến tột cùng là vì sao? Hơn nữa vẫn là một mình một người. Ân, Lê Lệ Trình Cường tự hồ có chút mất tự nhiên, có chút chất phá. Cùng Lê Lệ chào hỏi, Ngươi lại đây có chuyện gì sao? Lê Lệ hiện tại đã đối Trình Cường không có bất luận cái gì tình cảm, thường xuyên thấy hắn cùng Phùng Du hai người quậy với nhau, trong lòng cũng liền chết lặng. Ta muốn hỏi một chút, An Hiểu, nàng đã trở lại sao? Trình Cường hướng phòng khách nhìn nhìn, thần sắc có chút rối rắm. Ha ha a, Trình Cường nha, An Hiểu hồi không trở về qua ngươi chuyện gì. Ngươi không sợ nhà ngươi vị kia đã biết, ngươi thoát không được thân sao? Lê Lệ nghe thấy, Trình Cường vấn đề này trong lòng chấn động, nhưng là mặt ngoài lại là khinh thường. Ta chỉ là xem ở trước kia là bạn tốt phân thượng, lại đây quan tâm một chút. Trình Cường ánh mắt có chút trốn tránh, hắn cũng không biết vì cái gì chính mình đi tới đi tới liền đi đến nơi này tới, gần nhất trong lòng luôn là nhớ tới an hiểu, cũng không biết làm sao vậy. Bạn tốt! Ta tưởng an hiểu sợ là không nghĩ tái kiến ngươi đi, Trình Cường, mời trở về đi. Lê Lệ nhìn Trình Cường rõ ràng mất mắt biểu tình, trong lòng cũng là trưa sót bất cam. Ta, Trình Cường còn muốn biện giải. Trình Cường, nguyên lai ngươi là đến nơi đây tới, có phải hay không quên không được ngươi tình nhân cũ? Khó trách ngươi mấy ngày nay đều là tâm thần không yên, nguyên lai chính là bởi vì nữ nhân này. Phùng Du vẫn nộ thanh âm ở Trình Cường sau lưng vang lên, lê lệ nhìn Trình Cường có chút chảy dụ thân ảnh, trong lòng thập phần hụt hẫn. cái này Trình Cường, trời sinh chính là một cái ăn cơm mềm nam nhân, thật là mắc bị. Mù, lúc trước nàng cùng an hiểu như thế nào sẽ coi trọng bực này mặt hàng. Tiểu Du, ta chỉ là tùy tiện ra tới đi một chút, không nghĩ tới liền đi đến nơi này tới. Trình Cường nghiêm túc giải thích đến, sợ Phùng Du hiểu lầm bồ chán. Tùy tiện đi một chút, ngươi tùy tiện đi một chút cũng có thể đi đến nơi này tới. Ta nói cho ngươi, mấy ngày nay đều là sinh hoạt ở nướng lò, không có thủy, ngươi như thế nào sống sót. Phùng Du trực tiếp đôi tay vây quanh, vẽ mặt ngạo mạn nhìn Trình Cường. Thực xin, lỗi, tiểu Du, chúng ta đi thôi, hôm nay là ta không đúng. Trình Cường biết chính mình nói cái gì Phùng Du đều là sẽ không đáp ứng. Cũng chỉ hảo thừa nhận chính mình là lại đây tìm Lê Lệ này một chuyện tình. Ha ha a còn không mau đi, còn chợ người ngoài xem ngươi chê cười sao? Phùng Du trừng mắt nhìn Lê Lệ liếc mắt một cái, vốn chỉ xinh xinh đẹp đẹp một cái hoa quý thiếu nữ, Lê Lệ thật sự không nghĩ ra được, vì cái gì nàng sẽ coi trọng cái này đại thuốc cấp mật trình cường, hơn nữa vẫn là một cái. Ăn cơm mềm, Phùng Du là cái thủy hệ dị năng giả. Hiện tại đã thăng cấp đến cam giai bình cảnh kỳ, cũng coi như là không tồi đối với cái này, 15-6 tuổi nữ hài tử tới lời nói. Hiện tại đúng là toàn bộ thế giới đều yêu cầu thủy thời điểm, bởi vậy Phùng Chu ở trong căn cứ địa vị càng thêm cao, thế giới này giống như là cùng người đối nghịch giống nhau, người càng là yêu cầu cái gì, cái gì liền càng thư thớt, hiện tại yêu cầu thủy, mà nhân loại trước mắt nhất khuyết thiếu cũng là thủy. Trình, Cường không muốn chết. Cho dù trong lòng không bỏ xuống được an hiểu, nhưng là vì sinh hoạt xuống dưới, cũng chỉ đến phóng thấp chán người, nghe theo Phùng Chu nói, ha ha ha ha, lê lệ nhìn bọn họ biến mất bóng dáng, không cấm ha ha ông bụng cười cười to, nàng phát hiện thật là buồn cười cực kỳ, rõ ràng, Phùng Chu là thích Trình Cường, nhưng là lại một hai phải như vậy đem Trình Cường áp thở không nổi tới, hắn đi đến nơi nào. Nàng theo dõi đến nơi nào, nếu là có một ngày đêm này dịu ngoan nô lệ. Bước nóng nảy, sợ là cậu nóng nảy nhảy tường đâu. Lê lệ, đã tiếp đón hảo, an sang cùng an kiều nơi đó ta cũng chào hỏi, đây là bọn họ vừa mới tặng cho chúng ta thủy, ta cấp mang về tới. Đặng tiêu chuẩn theo hai xô nước vào phòng. Ơn, ta đã biết. Lê lệ nhìn nhìn kia hai thùng nước khoáng. Cũng nghĩ đến An Sang cùng An Kiều hai huynh muội cũng biết bọn họ hảo tâm, An Hiểu biến mất lúc sau, bọn họ liền thường xuyên tiếp tế bọn họ. Chương 28 Nguyên Khải Tức Trận Tiểu Sang, kỳ thật ta nói chính là An. Hiểu, An Kiều có chút trang năng đã mở miệng, ánh mắt cũng là vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Cái, cái gì? An Sang bị An Kiều trong miệng rõ ràng cấp lôi ở. Chính mình ca ca thật sự thích hiểu hiểu. An Sang khóe miệng đột nhiên trừ trừ, cái này, Kaka, ca, ca, ngươi cũng biết, Hiểu Hiểu đã không thấy, ngươi cũng không biết ở nơi nào, các ngươi đều cho rằng An Hiểu đã chết, phải không? Nghe An Sang lời nói, An Kiều đột nhiên quay đầu nhìn An Sang vẻ mặt rối rắn bồ chán. Cái này, rốt cuộc ở những cái đó tốc độ, cực nhanh tan thi chuột vây quanh trung, muốn sống sót là thực khó khăn, hơn nữa, qua lâu như vậy Hiểu Hiểu đều không có trở về, nói không chừng. An Sang trước kia cũng là muốn tác hợp hắn cùng An Hiểu, nhưng kia chỉ là ở An Hiểu biến mất phía trước, vốn đang ở may mắn chính mình ca ca còn không có thích thường An Hiểu, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai like chính mình ca ca đã sớm đã hãm đi xuống, nhìn An Kiều nghiêm túc bồi chán, An Sang biết, đã chậm. Tiểu Sang, ta không tin, ta biết An Hiểu nhất, định tồn tại, nàng bản lĩnh như vậy đại, ngươi quên mất sao? Đêm đó chúng ta mới tới căn cứ, tan thi vây thành đều không có bị thương nàng, nàng lại sao có thể sẽ bị mấy chị phá lão thử cấp đánh bại đâu. An Kiều có chút kích động, hắn đã từng ở trong lòng một lần lại một lần nói cho chính mình, An Hiểu không có chết, An Hiểu không có chết, tuyệt đối không có chết. Hiện tại nói cũng như là đang an ủi chính mình giống nhau, kỳ thật chính hắn cũng biết chính mình này cách nói có bao nhiêu không. Thực tế... Ca. Trong căn cứ còn có rất nhiều nữ hài nhi, xinh đẹp, có năng lực, bồ chán gì đều có, không cần vì một nữ nhân mà như vậy suy xuất, ba mẹ đã biết không tốt. An Sang đột nhiên có chút đau lòng như vậy An Kiều, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy An Kiều, An Kiều ở nàng trong lòng, vẫn luôn là lạnh như băng bồ chán, đột nhiên biểu hiện ra hắn cái dạng này, nàng trong khoảng thời gian ngắn còn không tiếp thu được. Tiểu sang, ngươi không có từng yêu, ngươi không biết chân chính yêu một người, sẽ là bộ chán gì, ngươi biết không, ở An hiểu Biến mất trước một ngày buổi tối, ta ở căn cứ cửa cặp phải nàng, ta đưa nàng trở về ký túc xá, ở trên đường ta phát hiện nàng xem ta ánh mắt, thế nhưng có chút si mê, lúc ấy ta là thực chán ghét, chính là ở ngày hôm sau biết nàng không thấy tin tức lúc sau, ta thiên đều như là sụt chóm nhau, hiện tại nhớ tới nàng cái loại này ánh mắt. Ta thế nhưng mê luyến không thôi, người nói, ta này có phải hay không ở phạm tiện. An Kiều ánh mắt có chút mê ly, ngữ khí có chút chua xót, thanh âm có chút hàng hàng. Ca, An Sang có chút ngẹn ngào, trong mắt ngậm đầy nước mắt, nàng chưa từng có gặp qua như thế bất lực An Kiều. An Kiều ở nàng trong lòng, không nên là cái dạng này, bồ dáng này ca ca, thật sự làm nhân tâm đau. Tiểu Sang, về sao không cần lại cấp ca ca giới thiệu bạn gái nhận thức hảo sao? Ca trong lòng đã ở một người, trong lòng có người. An Kiều chỉ vào chính mình trái tim, nhìn An Sang, mấy ngày này An Sang luôn là cho hắn tìm đủ loại nữ hài. Tự nhận thức, hắn cũng chỉ là lệ phép cự tùy, trong lòng vẫn luôn đều nghĩ cái kia đã biến mất nữ tử. ân An Sang lên tiếng, nhìn nhìn chính mình có chút gầy ốm mặt, vốn tưởng rằng là ăn không hảo mà gầy, không nghĩ tới nguyên lai là như thế này. Hết thảy liền tùy chuyên đi. Mặt kề an hiểu tồn tại cùng không? Trình Cường, ngươi thành thật cho ta nói, ngươi vừa mới đi nữ nhân kia trong nhà làm gì? Về tới cao cấp chung cư, phùng du kiều chân bắt chéo, nhìn ăn nói khép nép Trình Cường chất vấn. Đến, ta chỉ là qua đi nhìn xem. Trình Cường đối với như vậy trò hỏi tới cùng rất là bất đắc chỉ, có chút trốn tránh trở lại. Chỉ là qua đi nhìn xem. Nhìn cái gì mà nhìn? Xem nhân gia có phải hay không một người ở nhà phải không? Trai đơn gái kiếp muốn làm gì đâu? Phùng Du nhìn Trình Cường như vậy thật cẩn thận đối mặt nạn bộ dáng, trong lòng liền nén giận. Phùng Du, ngươi không cần ngậm máu phun người. Trình Cường có chút tức chận ngẩn đầu, hung hăng nhìn Phùng Du. Ca, ngươi đang làm gì đâu? Từ đặng tiêu tới, trong nhà nói cho bọn họ hôm nay không cần đi ra ngoài làm nhiệm vụ, an sang đưa cho bọn họ hai xô nước. Đặng tiêu đi rồi lúc sau, An Kiều tựa hồ liền vẫn luôn ở vào như đi vào khỏi thần tiên trạng thái. À, không có gì. An Kiều bị An Sang gọi hoàng hồn, có chút chột dạ nói đến, hắn vừa mới thế nhưng nhớ tới An hiểu nhất tầng nhất tiếu, đây là lần đầu trong đầu sẽ nhớ tới một nữ nhân bộ gián, tức khắc có chút chân tay luống cuốn. Thật sự, An Sang nhìn chính mình ca ca bộ gián, rõ, rằng không tin. Nói, có phải hay không nghĩ đến vị nào mỹ nữ a Trong căn cứ, muốn liền trực tiếp trảo trở về hảo. An Sang mở ra vui đùa nói đến, giống như đã không phải trong căn cứ mặt. Nhàn nhạt, như có như không, An Kiều lầm bầm lầu bầu nói đến, nữ nhân kia, đã không ở trong căn cứ mặt, trảo không trở lại. Ơn, không phải trong căn cứ mặt. Vậy ngươi cấp ba ba nói đi giống nhau đều có thể cho ngươi lộng trở về. An Sang cũng là một dị năng giả, tuy rằng An Kiều lời nói thanh âm đủ thấp nhưng là vẫn là bị nàng cấp nghe thấy được. Cũng không biết là vị nào mỹ nữ có thể đem ta tham mê thần hồn điên đảo a. An Sang, đừng nói bậy. An Kiều bỗng nhiên phát hiện chính mình mặt có chút năng, nghĩ thầm có thể là thời tiết quá nhiệt nguyên nhân đi. Ta nhưng không có nói bậy, ta nói thật ca. Nếu là ngươi hiện tại không chạy nhanh động thủ, nếu như bị người khác trước đắc thủ. Vậy ngươi nhưng làm sao bây giờ? An sang nghiêm trang nói đến, hiện tại mặt thế nữ nhân, ai sẽ vẫn duy trì chính mình trong sạch. Một ít trinh tiết liệt nữ sớm tại mặt thế vừa đến tới không có bao lâu thời điểm cũng đã đi, có thể sống đến bây giờ, hoặc là chính là nàng loại này có bối cảnh, hoặc là chính là chính mình có bản lĩnh, hoặc là chính là dựa vào nam nhân sống sót, để nhất loại cùng để tam trung người tương đối nhiều. Chỉ có đệ nhị loại, dựa vào chính mình năng lực, hiện tại nữ nhân, có mấy cái có thể chân chân chính chính dựa vào chính mình năng lực sống sót. Nếu là nói trước kia, nàng khả năng sẽ tin. Tưởng An Hiểu chính là như vậy một người, chính là hiện tại, An Hiểu đã không có, nàng liền không còn có gặp qua. Sẽ bị người khác chành trước sau. Nghe An sang nói, An Kiều trong lòng bỗng nhiên có chút khẩn trương. Đúng vậy, hiện tại chính là mặt thế A. An sang nhìn chính mình ca, ca có chút bất đắc chỉ, đây chính là nàng lần đầu tiên thấy chính mình Kaka vì một nữ nhân như vậy đâu. Cũng không biết là cái nào nữ nhân như vậy có phúc khí, có thể bị nàng ca cấp coi trọng. An kiều tự hồ là có, chút minh mạch, chính là, nếu là trước kia có cái gì hiểu lầm làm sao bây giờ. Hiện tại tìm không thấy nàng người làm sao bây giờ. Nhớ tới đêm đó đưa An hiểu về nhà nghỉ ngơi. Hắn là đối an hiệu ánh mắt cảm thấy chán ghét, nhưng là ngày hôm sau đột nhiên nghe thấy nàng biến mất không thấy tin tức lúc sau, trong lòng thế nhưng sắp hết thở không thông. Mấy ngày này vẫn luôn cất giấu tâm sự của mình, ai cũng không có phát hiện, chính là đêm nay lại bởi vì an sang nói mấy câu mà cảm thấy sợ hãi, đúng, vậy, đây chính là mặt thế, an hiệu lớn lên như vậy xinh đẹp, có ý đồ với nàng người khẳng định rất nhiều. Cũng không biết nàng có thể hay không kinh không được dù hoặc mà ra bán chính mình, càng muốn hắn trong lòng càng sợ hãi. Như thế nào sẽ tìm không thấy người đâu? Hiểu lầm đương nhiên là có thể giải trừ, ca, nếu là ngươi coi trọng người kia thật sự không tồi nói, mùi mùi ta duy trì ngươi, nhưng là nếu là nếu nhân phẩm không được, hơn nữa lại là tham tài nói, cũng đừng quái mùi mùi không. Nói tình cảm. An sang nhìn chính mình ca ca bộ dáng này, liền biết hắn là rơi vào đi, chỉ hy vọng hắn coi trọng vị kia sẽ không quá kém a Nha! Phùng Du Kinh thường hư một tiếng, như thế nào, chính mình làm việc tình còn không cho người ta nói. Nếu là ta không phải kịp thời đuổi quá khứ lời nói, nệ nhóm sẽ làm ra sự tình gì tới. Này ta nhưng bảo không chuẩn a. Phùng Du, ta và ngươi nói, ta cùng nàng không có gì. Cái gì cũng không phải, ngươi liền không cần vẫn luôn dây dưa vấn đề này. Trình, Cường nhìn dáng ngồi chướng tai gai mắt, lại còn có đề miệng không nói lý tiểu nữ nhân, đột nhiên cảm giác an hiểu là tốt đẹp như vậy. Hắn hối hận, hắn thật sự hối hận. Ta vẫn luôn dây dưa vấn đề này. Trình Cường, thỉnh ngươi làm rõ ràng, không có ta, ngươi cái gì cũng không phải, ngươi đã sớm rơi vào tan thi trong miệng, ngươi nói ngươi, ngươi không có dị năng. Vẫn là cái ăn không ngồi rồi nam nhân, ngươi không biết xấu hổ cùng ta gọi nhịp. Phùng chưa không chút khách khí mắng, nàng chính là. Nhận định hắn cùng lê lệ chi gian có trang tình, vẫn luôn bắt lấy người không buông tay. Nguyên lai ở ngươi trong lòng ta chính là như vậy cái không đúng tí nào nam nhân. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn vẫn luôn làm ta lưu tại bên cạnh ngươi. Cũng không sợ ta liên lụy ngươi. Ha ha a, ta tưởng, ta còn là không cần liên lụy ngươi hảo số cuộc trình cường là một người nam nhân, bị như vậy cái tiểu nha đầu không lưu tình chút nào đổ ập xuống một đống thoá mạ, nhầm là ai cũng chịu đựng không được, cuối. Cùng một chút kiên nhẫn cũng dùng xong rồi, nữ nhân này quá vô cớ gây rối, hắn đã sớm nghĩ kỹ, nếu như vậy tầm thường vô vi, bị một cái chính mình đều khinh thường nữ hài như xa sử làm chính mình, không muốn làm sự tình, còn không bằng bị tan thi ăn tính, như vậy tồn tại cũng không có gì ý tứ, hơn nữa. Sớm đã đã không có an hiểu, nhớ tới an hiểu trong lòng chính là ấy nấy, làm hắn trong lòng bất an a Uy! Trình Cường, ngươi làm gì đi? Ngươi cho ta trở về, nhìn Trình Cường ra bên ngoài biên đi. Đến, Phùng Chu đột nhiên hoảng sợ, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Phùng Chu, ngươi vẫn là cái tiểu nữ hài nhi, đây là ở mặt thế, ngươi vẫn là thu liễm một chút tính tình của ngươi, không phải ai đều giống ta có thể chịu đựng tính tình của ngươi. Trình Cường nghe thấy Phùng Du nôn nóng thanh âm, quay đầu lại nói như vậy nói mấy câu, dù sao cũng là cái tiểu nha đầu, về sao phải cả người, vẫn là phải hảo hảo sửa sửa chính mình tính tình, bằng không về sao không có người dám cưới a. Trình Cường, ngươi muốn đi đâu nhi a? Phùng Du nghe Trình Cường nói, nội tâm sợ hãi càng thêm ngạch kịch lì, chạy nhanh chạy tiến lên đi, ngăn cản Trình Cường đường đi. Phùng Du, ta cảm thấy ta còn là đi rồi tương đối hảo. Ngươi là trong căn cứ coi trọng người, không nên bị ta liên lụy, ngươi phải hảo hảo cố lên a. Trình Cường đem Phùng Du dũi khai hai tay cấp thả xuống dưới, nhìn nặng ngâm đen con ngươi, vẫn là cái tiểu nha đầu, bay lên không gian rất lớn à. Trình Cường, không cần đi được không? Trình Cường, ta về sao không mắng ngươi, không cần đi rồi. Phùng Du bỗng nhiên phóng thấp tư thái, thấp thấp cầu xin Trình Cường. Tái kiến, Phùng Du. Trình Cường không để ý đến Phùng Du lời nói, nói tái kiến lúc sau, mở cửa, đi ra ngoài, đóng cửa. Trình Cường, trong phòng Phùng Du nước mắt khuyên tiếc mà ra, trong miệng nỉ non Trình Cường tên, nàng trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận, nếu nàng không phải như vậy Cường ngạnh, tính tình lại hảo một chút, lại ôm như một chút, Trình Cường có phải hay, không liền sẽ không đi rồi. Phùng Du thất thần nhìn nhìn trống rỗng nhà ở, rõ ràng là cực nóng thời tiết. Vì sao sẽ cảm giác được nhẹ nhẹ hàng ý? Trình Cường ra cửa về sau, trong lòng cũng là có một ít hối hận chính mình vừa mới lời nói, bất quá hắn là một người nam nhân, nói ra đi nói, bác đi ra ngoài thủy, lại như thế nào làm cũng muốn căng da đầu đi phía trước đi rồi. Hiện tại hắn không xu dính túi, lại vô sở trường đặc biệt, càng không dị năng, như vậy hắn, muốn như thế nào tại đây bạo loạn? Thế giới sinh tồn đâu? Trình Cường từ chính mình quần trong túi móc ra một quả ngâm đen tinh hạch, trong lòng tựa hồ là có hy vọng, đây là hắn có một lần từ phùng chư nơi đó trộn tới, vốn tưởng rằng sẽ lấy tiền hình thức cấp hoa đi ra ngoài, lại không có nghĩ đến, hiện tại thế nhưng đánh lên nó chủ ý. Trình Cường ở trong căn cứ tìm kiếm đến một chỗ yên lặng địa phương, thấy không có người lúc sau, ngồi ở một cục đá thượng, thưởng thức nổi lên trong tay tinh hạch, trong lòng lại là nghĩ đến. Chuyện khác. Vẫn luôn cũng không biết này cái tinh hạch lai lịch, cũng không biết nó có chỗ lợi gì, rốt cuộc là phải dùng nó tới mua đồ vật ăn, vẫn là chính mình hấp thu, thử xem có hay không dị năng đâu. Này thật là một cái lưỡng năng lựa chọn a. Trình cường do dự, trong lòng cũng là vẫn luôn do dự mà, nghĩ đến mua đồ ăn sau, khả năng thực mau liền dùng xong rồi, nhưng là nếu hấp thu, không có tác dụng làm sao bây giờ. Hoặc là nói, có tác dụng phụ làm sao bây giờ. Chính là trực tiếp bị trong căn cứ giải quyết sao? Nghĩ đến này hậu quả, ở Thái Dương Hà Trình Cường thế nhưng cả người run lên, hắn còn như vậy tuổi trẻ, hắn nhưng không muốn chết. Chính là, Trình Cường đối với ánh nắng nhìn nhìn tinh hạch, cuối cùng vẫn là quyết định thử một lần, luôn có cái thứ nhất ăn con cô người, hắn hiện tại liền tới đương đương kia để nhất nhân đi. Trình Cường nhẹ nhàng bóp nát tinh hạch. Thế nhưng cảm giác được một cổ điện lưu từ bàn tay thoáng tiếng trong thân thể, giống như là bị điện giật, giống nhau trình cường bản năng thu hồi tay, lại phát hiện điện lưu như cũ không ngừng ở trong thân thể tán loạn, ngón tay đã xuyên tới ma ma cảm giác, tựa hồ là có một cổ năng lượng tiến vào thân thể hắn, hắn lại khống chế không được, vốn chỉ liền nhiệt thời tiết, ở hắn nóng nảy tâm tình hạ, mồ hôi theo cái tráng chảy vào cổ. Trình Cường bỗng nhiên nhớ tới người khác lợi dụng dị năng khi tình hình, thử một chút, lòng nóng như lửa đốt đêm kia cổ không biết năng lượng tận lực chuyển chờ đến chính. Mình ngón tay, lần đầu tiên, thất bại, Trình Cường bỗng nhiên có chút tâm ro, nhưng là vẫn là liên tiếp thử vài lần, lần thứ hai, lần thứ ba, oanh. Đối diện một cục đá lớn thế nhưng bị nổ thành bột phấn. Trình Cường nhìn này biến cố, nhất thời trường lớn mắt, có chút ngốc, đây là hắn làm ra tới. Phục hồi tinh thần lại Trình Cường trong lòng mừng như điên, hắn trước nay cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy Cường đại năng lượng. Chưa từng có, Trình Cường đột nhiên đứng lên trong lòng, kích động không biết nên làm cái gì, mạch Trình Cường nhớ tới đi lê lệ nơi đó tìm An Hiểu sự tình, hắn cũng là đã sớm biết An Hiểu không thấy, liền ở An Hiểu biến mất khi một ngày, Phùng Du còn xuất khẩu châm chọc hắn. Nghĩ đến đã không thấy An Hiểu, Trình Cường trong lòng có chút mất má, hắn hiện tại như vậy có thành tựu cảm, An Hiểu lại không còn nữa. Chữa trưa, toàn bộ địa cầu đều bị ngọn lửa bao vây lấy. An Hiểu, thời tiết này quá mức khác thường, trái cây đều phóng không được bao lâu. Buổi sáng lấy ra tới, chữa trưa liền cấp héo. An Hiểu ăn qua cơm trưa, ở trong phòng cũng ngốc không nổi nữa, đơn giản liền chạy tới tiệm trái cây. Khách nhân còn nhiều hay không? An hiểu nhìn oi bức thời tiết, người đều sắp ra không lên khí cảm giác. Buổi sáng thời điểm khách nhân nhưng thật ra còn rất nhiều, chính là thái dương lớn thời điểm liền không có người nào, thời tiết này cũng không dám ra tới. Nghiêm phổ vẻ mặt nghiêm túc nói đến. Vậy trước nhìn xem đi, nếu là giữa trưa mọi người đều, căng không nổi nữa, giữa trưa liền nghỉ đi. An hiểu như vậy trong chốc lát thời gian cũng đã miệng khô lưỡi khô, còn không cần phải nói mặt khác làm việc người. Ân, hành. Nghiêm phổ nhìn nhìn bọn họ, đều là nhiệt không được bộ dáng, cũng thực tán đồng an hiểu quyết định. Trong căn cứ đã có rất nhiều người bởi vì cực nóng mà tử vong, còn có rất nhiều người đều bị cảm nắng, có thể hoạt động chỉ còn lại có một phần ba không đến. Nghiêm phổ nghĩ tới hôm nay tới mua trái cây người ta nói nói, lúc ấy, hắn liền biết tới mua trái cây người sẽ đại đại chạm bớt. Đúng không? An Hiểu ánh mắt lập lè một chút, chuyện này không phải chúng ta cai quản, trong căn cứ như vậy rất cao tầng lãnh đạo sẽ không thấy chết mặc kệ. Ân, nghiêm phổ cật đầu, An Hiểu đi đến tiệm trái cây cửa, đường phố hai bên càng thêm thanh tịnh, đã nhìn không tới bóng người, không có người sẽ nghĩ đến tại đây loại thời tiết đi ra ngoài tìm chết. Một số lớn người đã hướng tiệm trái cây đi tới. An Hiểu, ngươi ở chỗ này a, lại là... Nam nhân kia, An Hiểu trong lòng có chút cảnh giác, mỗi lần thấy người này đều không có cái gì chuyện tốt, đến đề phòng một chút. Ơn, An Hiểu nhạc nhặt lên tiếng, lần này hắn mang đến người so lần trước mang người còn muốn nhiều một ít, là tới dạo phố thị uy sao? Chúng ta căn cứ quản lý tầng muốn gặp ngươi. Nam nhân có chút chất phát nói đến, hắn nhớ tới ngày hôm qua chính mình còn tới thỉnh nàng thấy hắn thủ trưởng. Kết quả đem thủ trưởng khí hướng hắn đã phát một đống hỏa không biết lần này lại xảy ra cái gì cái sò Thấy ta, An Hiểu có chút kinh ngạc, thấy ta làm gì? Ta chỉ là một cái nhược nữ tử mà thôi. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, là mặt trên An bài ta tới đón ngươi, còn thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Nam nhân cung cung kính kính nói đến. An Hiểu, ngươi đừng đi nữa đi, nói không chừng lại là ai âm mưu quỷ kế đâu. Nghiêm phổ nhìn nam nhân ngữ khí không tốt lắm nói đến, hôm qua mới đi tìm An Hiểu, hôm nay lại tới, khẳng định là không có chuyện gì tốt nhi. Có ai có, thể ngăn lại ta. Tuy rằng lời nói là đối nghiêm phổ nói, ánh mắt lại nhìn nam nhân, biểu tình kiêu ngạo cực kỳ. Đi thôi. An Hiểu nhìn nam nhân cùng hắn phía sau những người đó sắc mặt đều không tốt lắm, cũng liền không có quá nhiều khó xử bọn họ, bất quá cũng chính là một cái chó săn mà thôi. Mời vào, tới rồi căn cứ đại lâu, ở một căn phòng hội nghị cửa, nam nhân gõ gõ môn, được đến bên trong người cho phép, nam nhân đem cửa đẩy ra, đối an hiểu làm cái thỉnh động tác, thấy an hiểu đi vào, chủ, động đóng cửa lại, canh giữ ở bên ngoài. Người chính là an hiểu, an hiểu nhìn nhìn trong phòng hội nghị mặt bài trí, cũng chính là một cái tiêu chuẩn phòng họp, mấy chục mét vuông lớn nhỏ, cái bàn là vây thành một cái hình trứng trạng. Đều ngồi người, bớt quá cũng chính là mười mấy mà thôi, An Hiểu mới vừa tùy tiện tìm được rồi một cái không vị trí ngồi xuống, liền thấy đối diện một cái lão nhân chính hỏi nàng lời nói. Nếu không phải ta, sao lại có thể tiến tới? An Hiểu khóe miệng gợi lên một, mà châm chập mỉm cười, sớm tại tiến vào thời điểm, nàng liền phát hiện này, trong phòng hội nghị trong ngoài ngoài đều ẩn tàn rồi không ít gì năng giả, những người này, sợ chết đến lại trình độ này sao? Tiểu nha đầu, tới rồi nơi này ngữ khí cần phải phóng tôn trọng một chút. Lão nhân bên cạnh một cái lắm la lắm lét trung niên nhân gào thét An Hiểu. An Hiểu mỉm cười không nói. Đừng nói nàng, An Hiểu, ta tưởng ngươi hẳn là biết mấy ngày nay thời tiết tình huống thực ác liệt đi. Chính chữa nhất, cái khi lão nhân nhìn An Hiểu, vẻ mặt nghiêm túc bồi chán. Cùng ta có quan hệ sao? An Hiểu không tỏ ý kiến. Chỉ là vô luận như thế nào nàng cũng tìm không thấy có thể đem nàng cùng thời tiết này, xả ở bên nhau lý do. Ngươi là chúng ta trong căn cứ người, trong căn cứ mặt nhân viên chết sống đương nhiên cùng ngươi có quan hệ. Lão nhân tự hồ bị an hiểu coi kinh thái độ cấp chập trận, người chung quanh đại khí cũng không dám ra một cái, hoặc là nói, này căn bản chính là sớm đã chịu mưu hảo, đến lúc đó cùng nhau hát đôi phải không? Ta chẳng qua làm một cái bình thường tiểu dân chúng, loài chuyện này ta không có cách nào, ta nhưng không có như vậy đại năng lực có thể thay đổi thời tiết. An hiểu một bộ ngá con mới sinh không sợ cập bộ dán, cố ý oa giải lão nhân ý tứ. Vì nhân dân xuất lực là chúng ta mỗi người nên làm sự tình, như thế nào có thể nói ngươi không có cách nào đâu. Ngươi là băng hệ dị năng giả cùng thủy hệ dị năng giả kết hợp thể, chúng ta căn cứ đúng là yêu cầu dùng thủy thời. Điểm, ngươi có thể trợ chúng ta giúp một tay, đến lúc đó toàn căn cứ người đều sẽ cảm tạ ngươi. Lão nhân lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, lời nói đó là phấn chấn nhân tâm A. Chị tiết an hiểu không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta là băng hệ thủy hệ dị năng giả, kia chỉ là ta, ngươi không biết tốn công vô ích sự tình bản nhân là không làm sao. Chỉ bằng một câu cảm ơn liền có thể thu mua ta. Lão già thúi, ta không có như vậy hảo lừa. An hiểu nghe đều mau nhổ ra, lời này nghe quá ghê tởm, những người. Này chính là, duy lợi là đồ. ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm. Lại là vừa mới cái kia xuất khẩu giáo huấn an hiểu trung niên nhân. ngươi miệng mới phóng sạch sẽ điểm nhi đâu. Ta nói cho ngươi, ngươi này mong ngựa chính là chụp không vang. An hiểu một bộ táo bào bộ gián, trộm quan sát một chút chung quanh người đối nàng đều là khinh thường bộ dáng, trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đầu năm nay, chỉ có không dễ khống chế tính tình người, người khác mới sẽ không đề phòng ngươi, an hiểu tiếng. Vào thời điểm liền cảm giác được, người chung quanh luôn là thật cẩn thận quan sát nàng, xem ra, nếu là nàng hôm nay ở chỗ này biểu hiện đến quá mức cơ trí, khi nàng hôm nay rất có khả năng đi không ra cái này phòng họp. để nhóm đừng xảo, an hiểu, ngươi vừa mới nói ngươi không dám tốn công vô ích sự tình, như vậy nếu là chúng ta cho ngươi thù lao đâu. Ngươi đồng ý trợ giúp chúng ta căn cứ vượt qua cái này cửa ải khó khăn sao? Trầm mặt trong chóp lát lão nhân lại mở miệng nói đến. Thù lao, ngươi, nói một chút cái gì thù lao, nếu là ta không hài lòng nói ta như cũ sẽ không cho các ngươi công tá. An hiểu một bộ ngạo khí bộ chán bể nhìn nhìn người chung quanh. Cho ngươi tinh hạch, mỗi ngày 50 cái tinh hạch thế nào? Mãi cho đến này cực nóng đi xuống. Lão nhân làm ra một bộ đau lòng biểu tình, giống như là này tinh hạch là hắn đau hạ quyết tâm mới làm ra quyết định dường như. Mỗi ngày 50 cái tinh hạch, An Hiểu đột đứng lên, nhìn chung quanh người ẩn nhẫn tươi cười, liền biết bọn họ khẳng. Định cho rằng An Hiểu bị nhiều như vậy tinh hạch cùng dò choáng váng. An Hiểu kinh thường mở miệng, kẻ hẹn 50 cái tinh hạch liền muốn đánh phát ta sao? Ngươi biết ta bán một ngày thủy có thể đến nhiều ít tinh hạch sao? Ít nhất cũng đến năm sáu trăm, này phá năm mươi cái tinh hạch liền muốn làm ta vì các ngươi bán mạng. Ta xem nệ nhóm là không thành tâm, chuyện này vẫn là thôi đi. Chương quanh người sắc mặt thức khắc cứng đờ lên. An hiểu, có việc nhi hảo hảo nói, ngươi trước ngồi xuống đi. Lão, nhưng vẫn là cười tủm tiểm, ai cũng không có thấy hắn đáy mắt chán ghét, chính là An hiểu trong lòng lại cười. An hiểu giận chổi làm hạ, đem đầu phía hướng bên kia tin hạch sự tình hảo thuyết kia như vậy đi một ngày ba trăm cái tin hạch thế nào? này đã là chúng ta có thể cho nhiều nhất số lượng. hơn nữa đây cũng là vì nhân dân suất lực, ngươi liền tạm chấp nhận một chút đi. lão nhân lấy lòng nói đến ba trăm, ta liền miễn cưỡng tiếp thu đi. bất quá ta nhưng nói cho ngươi, ta không muốn làm sự tình, tốt nhất đừng ép ta, bằng không ta đã có thể vội tay không làm. an hiểu một bộ thỏa mãn bộ dáng. An hiểu từ phòng họp ra tới thời điểm, khóe miệng gợi lên một mặt châm chập mỉm cười, đã cùng bên trong người nói hảo, về sao mỗi ngày buổi sáng 7 giờ đến giữa trưa 12 giờ đều ở, trong căn cứ cứu trợ trạm đi làm, vẫn luôn công tác đến nhiệt độ không khí đem đi xuống mới thôi, tinh hạch là ngày kết, mỗi ngày đều từ trịnh càng khôn đem tinh hạch đưa đến trên tay nàng, trịnh càng khôn chính là đem nàng, mời đến phòng họp cái kia luôn là gặp được nam nhân. An hiểu. Ngươi hiện tại là trở về vẫn là dạo một dạo. Nhìn An Hiểu ra tới, vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa trịnh càng khôn chạy nhanh dán đi lên. Ngươi cho rằng loại này thời tiết có thể đi ra ngoài dạo sao? Này hành lang đều như vậy nhì, càng đừng nói bên ngoài. An Hiểu tức giận trắng trịnh càng khôn lít mắt một cái. Hiện tại không cần đối người nam nhân này sắc mặt tốt, nàng đã rất quen thuộc nơi này. Ha ha a, loại này thời tiết đích xác. Không thích hợp đi ra ngoài chạo, khi nếu không ta hiện tại đưa ngươi về nhà. Trịnh càng khôn vẽ mặt lấy lòng tươi cười, làm người có chút phiền chán. Cảm ơn, không cần. An hiểu lười đến lại xem hắn, tiến vào thời điểm đã biết lộ, theo trong trí nhớ lộ tuyến đi ra ngoài, vốn chỉ đối phương hướng liền sợ không chuẩn, nếu không phải biết đây là hồng môn yến, an hiểu mới sẽ không hoa sức lực đi nhớ lộ tuyến. Trình càng không nhìn An Hiểu nhanh chóng biến mất bóng dáng, ánh mắt dần dần tối tâm xuống. Dưới, như An Hiểu chứng kiến, mấy ngày trước đây còn phồn hoa đường cái hôm nay là một người cũng không có, trở lại tiệm trái cây phát hiện cũng đã đóng cửa, nàng lúc này mới nhớ tới, này đã là chặn vàng, chỉ là này Thái Dương làm người cảm giác vẫn là ở giữa trưa mà thôi. An Hiểu về tới tạm thời nơi, còn không có mở cửa đâu môn cũng đã chính mình khai. Người như thế nào tại đây? An Hiểu nhìn canh giữ ở cửa Nguyên Khải, vừa mới khả năng chính là Nguyên Khải biết nàng đã trở lại cho nên mới cho. Nàng tới môn đi. Có hay không xảy ra chuyện gì? Nguyên Khải không có trả lời An Hiểu vấn đề, hơn nữa lôi kéo nàng hảo hảo nhìn nhìn. Ha ha ha, Nguyên Khải ngươi này cũng quá giả đi, ta ở ngoài cửa thời điểm ngươi nên biết ta không có bị thương mới đúng, ngươi hiện tại tới như vậy vừa ra. An Hiểu thật sự muốn mật cười, này Nguyên Khải là làm gì đâu? Nghe nói An Hiểu nói, Nguyên Khải lôi kéo An Hiểu tay cứng đờ, chính là nhìn xem. Nguyên Khải nói xong liền xoay người qua đi ngồi xuống trên xô, và cầm lấy một cái kéo vài uống lên lên. An Hiểu có chút không thể hiểu được, nhúng nhúng vai, thay đổi giày tới rồi phòng ngủ, không nhìn kỹ nói. An Hiểu thật sự sẽ không phát hiện nàng phòng như vậy đơn giản, cũng liền một trương giường, một trương bàn gỗ, mấy cái ghế dựa, mặt khác cái gì đều không có liền một cái bàn trang điểm đều không có, hơi làm nghỉ ngơi trong chớp mắt, An hiểu ra cửa, phòng khách một người cũng không có, nhìn dáng vẻ đều ở chính mình phòng ngủ, này trì hoãn mấy cái, giờ thiên đều mau đen, nghiêm phổ, An hiểu ở phòng khách hôn một tiếng, lộng một ít khói văng ra tới, tuy rằng muốn trời tối, nhưng này đồ ấm vẫn là rất cấp lực, An hiểu, làm sao vậy? nghe thấy An hiểu thanh âm. Nghiêm phổ chạy nhanh từ phòng ngủ ra tới, một bộ chân chó bộ gián. Nhạ, này có điểm khối băng, ngươi cầm đi hạ nhiệt độ đi, trên bàn trà có ăn, nếu là ngươi cùng Nguyên Khải đói bụng, liền đều ăn chút nhi đi. An hiểu nhìn nhìn Nguyên Khải nhắm chặt cửa phòng, gia hỏa này, quá kỳ ba. Ân, hành, ta đã biết. Nghiêm phổ nhìn nhìn khối băng còn có đồ ăn, nói đến. An hiểu về tới phòng ngủ. Thần thức lé tiếng không gian, tới rồi phòng ngủ liền giác lê lên giường, bắt đầu minh tưởng, không phải thế nào cũng phải đến này không gian minh tưởng, này nguyên nhân chủ yếu là bên ngoài hoàn cảnh quá kém, ở không thoải mái, kỳ thật hiệu quả đều là giống nhau. Ngày thứ hai, An hiểu dậy thật sớm, tùy tiện ăn chút gì liền bỏ xuống nghiêm phổ cùng Nguyên Khải đi công tác địa điểm, ngày hôm qua, đã nhớ kỹ cụ thể vị trí. Ly tiệm trái cây mấy cái phố mà thôi, đến nổi tiệm trái cây đâu, An Hiểu đã sớm ăn bài hảo, nghiêm phổ trực tiếp tìm Nguyên Khải là được. Ngươi có chuyện gì? An Hiểu bảy giờ đúng giờ tới rồi cứu trợ trạm, chỉ là, giống như bên trong người không quá hiền lành nha. Ta là tới công tác. Cái này cứu trợ trạm không lớn, cũng cũng chỉ có trường học một cái phòng y tế như vậy đại mà thôi, mấy chục mét vuông. Nga, ngươi trước đem vệ sinh quét tước một chút. Vẫn là cái kia ăn mặc, bài lộ, có chút yêu diễm nữ nhân kia, đang ngồi ở trước đài hóa trang, đem tiếng đến yêu cầu trời giúp người cấp lượng ở một bên. Ngươi không trường tay sao? An hiểu cũng là vẻ mặt ngạo mạn. nơi này nhân viên công tác còn có bốn cái, đều là nữ nhân, bất quá nhìn nữ nhân này khó xử an hiểu, cũng đều né tránh, nhìn dáng vẻ nữ nhân này là có chút địa vị. Ngươi nói ai đâu ngươi? Ta bạn trai là kỹ thiều chương. Nữ nhân nghe An Hiểu khiêu khích nói, đột nhiên đứng lên, đem trong tay long mi cao ngã ở trên mặt đất. Ngạch! An Hiểu một bộ mờ mịt bộ dáng, kỹ thiệu chương. Là ai?